Diệp Hiên đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó sắc mặt tái xanh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người này lại vô sỉ tới mức này. Hắn chết nhìn chòng chọc băng du, người tìm chết, cho dù chỉ là truyền âm, cũng có thể nghe ra thanh âm của hắn trùng cắn răng nín lợi. Băng du vẫn mặt đầy mỉm cười, tìm chết. Tin tưởng sư minh, nếu như ngươi không dựa theo ta nói tới đi làm, Diệp Lân thúc thúc, bao gồm ngươi những gia nhân khác cũng không thấy được ngày thứ nhì Thái Dương. Trên người Diệp Hiên kinh khủng sát khí khó mà ngăn chặn cuốn mở. Chỉ là trong nháy mắt toàn bộ vũ đấu trang trung đã tràn ngập lệnh tất cả đệ tử sợ hai sát ý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 không còn sức đánh trả chút nào. Cũng ngay lúc đó, Diệp Hiên một cái tay lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, chọt vào băng du kiếm trong tay trên mũi dao. Tuy ý trong tay máu tươi chảy ròng, Diệp Hiên không chút nào trở nên lay động, trong cơ thể huyền khí trong nháy mắt bùng nổ, hắn hoàn toàn không thèm để ý lòng bàn tay đau nhói, chính là thông qua lưỡi kiếm, đem băng du lôi đến trước mặt mình. Ngươi. Băng du không nghĩ tới Diệp Hiên sẽ có cử động này, trong mắt tràn đầy giận mình, có thể ngay sau đó cũng cảm giác được bên phải nửa người bị một cổ cự lực đánh trúng. Rõ ràng là Diệp Hiên đánh một tuổi cho đánh ở trên người hắn.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 ngưng tụ ra to lớn thủy tinh chi nhận xuất hiện trong nấy mắt lang liệt khí lạnh cuốn toàn bộ vụ đấu trạng kia to lớn băng nhận bên trên lóe lên lại mang để cho mỗi người cũng hít một hơi thanh khí đây chính là băng tuyết kiếm quyết uy lực ấy ư thật là khủng khiếp a đúng vậy hơn nữa tựa hồ còn ẩn chứa một loại đặc thù nào đó vận luật. ngu si đó là kiếm ý băng du sư huynh vận dụng kiếm ý còn bà nó thật là kiếm ý vốn là yên tĩnh xem cuộc chiến này đột nhiên huyên náo mà bắt đầu tất cả đều đang thán phục băng du một kiếm này uy lực mà băng du chính mình giống vậy phi thường tự tin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 Huyền Hoàng Đình Phong. Nay Diệp Hiên lại đạt tới Huyền Hoàng Đình Phong. Ngoa tạo. hắn nhiều lắm là 20 tuổi đi, cảnh giới này không khỏi quá kinh khủng. Nay mẹ nó, là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Không trách tông chủ sẽ đem hắn chọn làm thân tử, nguyên lai là vì vậy. Trong lúc nhất thời, xem trên chiến đài giữa đệ tử thảo luận thoại phong trở nên chuyển một cái, từ mới bắt đầu, Diệp Hiên bị người nhân têu đánh, cho tới bây giờ, ngược lại thì thu hoạch một nhóm người ủng hộ. Ở cái thế giới này, chỉ có cường giả mới có tư cách được người tôn trọng. Mà Diệp Hiên, vừa vận liền phù hợp cường giả định nghĩa.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 Ngươi dám! Cuối cùng, Bang du cũng chỉ kịp nói ra hai chữ này, liền bị Diệp Hiên một quyền đánh vào ngực. Hắn đau không ngừng người trong máy mắt, phía sau liền bị tuổi trò đánh đập chúng. Tiếp lấy Diệp Hiên một cước đưa hắn giẫm đạp trên đất, lại một chân đưa hắn đạp bay ra ngoài. Ba lần công kích, Bang du trong miệng liền liên tiếp hộc máu. Có thể Diệp Hiên vẫn không có muốn bỏ qua cho ý hắn. Bang du thân thể bay lên không lúc, sau lưng của hắn ngưng kết ra huyền khí chi dược, một cái chớp mắt sau đó, trấn dược mà ra. Hắn hai quả đấm công kích, hạt mưa một loại rơi vào băng du trên mặt, mới chỉ là trong hô hấp, hắn mặt đã là huyết. Nhưng này.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 nhìn mặt mũi mơ hồ băng du diệp hiên lúc này mới không tiếp tục hành hạ hắn một tay nắm thân thể tay trái huyền khí áp suất nương kết một quyền đánh vào trên người băng du giáp giáp dây đắt tiếng gãy xương kèm theo băng du kêu thảm thiết truyền khắp toàn trường nửa xương sườn gần như toàn bộ bị chấn bể ừm thân thể của hắn rớt xuống đất diệp hiên nhún máu mặt lạnh khốc mắt nhìn xuống hắn chương 66, Giàng co đối với băng du trong lòng của hắn hận không được đem đối phương lột da bóc gân có thể hắn rất rõ ràng hôm nay hắn không làm được trường lao tịt bên trên vị kia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 Trưởng lão tịch bên trên đại trưởng lão một trưởng vỗ bể nát bàn Diệp Hiên người quá càn dỡ dứt lời hắn bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở vũ đấu tràng băng du bên người liếc nhìn chính mình tôn tử cũng máu thịt bẽ bẽ mặt thần sát hắn đông trầm phảng phất có thể chảy nước ác ý tổn thương đồng môn còn không cho lão phu đi xuống tuy nói là để cho Diệp Hiên đi xuống có thể trong tay hắn ngưng tụ huyền khí cự chảo phía trên bay lên lực lượng đáng sợ ba động hướng Diệp Hiên manh năm tới rõ ràng là phải đem Diệp Hiên một đòn giết chết Diệp Hiên không nghĩ tới này lao ra hỏa không biết xấu hổ đến loại trình độ này nói động thủ liền động thủ. Cũng may, Diệp Hiên kịp thời ngưng tụ ra toàn bộ lực lượng, thân thể cũng hướng một bên né tránh, khiến cho công kích không có chính diện trúng mục tiêu hắn. Có thể cho dù chỉ là uy lực còn lại, luân hồi chi cảnh cường đại đến biến thái lực lượng, cũng sắp hắn chấn thể nội khí huyết của quận, trong miệng máu tươi chảy ròng. Thấy vậy, đại trưởng lão trong mắt sát cơ lăng liệt, còn dám tránh, tìm chết. Dứt lời lại vừa là một trảo. Một đòn chưa thành xuất thủ lần nữa, làm trường bối, tiếp liền xuất thủ muốn giết một cái hậu bối, cái này đã không thể dùng mắt mặt để hình dung, hoàn toàn là mắt cũng không cần. Nhưng lần này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 Vừa nói ra lời này, toàn trường xôn xao. "Ta đi, đây sẽ không là thật đi." Băng Du sư huynh có vô sỉ như vậy? Ai biết rõ, nhưng ta cảm giác sư huynh không giống như là loại người như vậy, bình thường hắn đối đãi người hiển hòa như vậy. Phóng giáng, muốn không phải lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác, lấy Diệp Hiên thực lực mới bắt đầu như thế nào bị một kiếm kia trúng mục tiêu. Giữa đệ tử, đối với cái này sự kiện tranh cãi cực lớn, dù sao, sự quan trọng đại. Nếu như Băng Du đúng như Diệp Hiên từng nói, làm những chuyện kia, kia Diệp Hiên coi như là coi hắn là chẳng chém thành muốn mạnh, đó cũng là chuyện đương nhiên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 Loại sự tình này, sự quan trọng đại, hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Diệp Hiên lúc này đem mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy, nhất là băng du thật sự chuyển lời, vốn là thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, đại trưởng lao nhất thời tức giận nói: "Xu tiểu tử, hồ biến loạn tạo, ta đây tôn nhi từ nhỏ làm việc quang minh lỗi lạc, há lại sẽ làm ra như thế hèn hạ hạ lưu chuyện?" Diệp Hiên liếc hắn một cái, cha của ta giờ phút này liền đang quan chiến dịch, băng hy sư tỷ cũng còn ở bên cạnh hắn. Nghe vậy, băng linh tiêu mi nói: "Ngươi là nói, cha ngươi người ở tại chỗ?" Diệp Hiên chỉ cái phương vị. Hắn ngay sau đó nhìn, thật đúng là thấy được Băng Hy, cùng với bên cạnh hắn người đàn ông trung niên, cảnh giới chỉ có huỳnh tướng, có thể khẳng định tuyệt không phải băng tuyết thần tông người. Băng Linh cho Băng Hy truyền âm nói hạ, người sau liền vội vàng mang theo bên người Diệp Hiên phụ thân đến đến rơi vào trong sân. Hai người vừa mới đến, Băng Linh liền nhìn Băng Hy nói, nói một chút đi, rốt cuộc chuyện này như thế nào. Trầm ngâm một chút, Băng Hy từ từ nói, hồi bẩm sư phụ, gần một chút nhật đệ tử phát hiện Băng Du sư đệ ngầm đang điều tra Diệp Hiên sư đệ xuất xứ, cho nên để ý hạ. Sau đó liền phát hiện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 Thanh âm của hắn bình tĩnh, cùng đại trưởng lão rõ ràng băng linh loại trạng thái này, đó là thật tức giận. Đại trưởng lão nhìn chật vật Băng Du, tối cuối cùng vẫn là cắn răng nói, "Tông chủ đại nhân, ta còn là không tin tưởng Băng Du sẽ làm ra những việc này." "Chúng chi, không có có thể trực tiếp chứng minh, những những người kia được ta tôn nhi sai phái, có lẽ chỉ là bọn hắn chính mình bí mật quyết định." Băng Linh gật đầu một cái, "Băng Hi, những thứ kia bắt diệp lân các hạ người đâu. Nhắc tới cái này, Băng Hi bất đắc dĩ thở dài, "Tự sát." Lúc đó nàng cũng muốn dẫn bọn hắn tới giảng core, đáng tiếc, những tên kia tại chỗ tự sát.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 Cho dù Đối Diệp Hiên hận đến cắn răng nghiến lợi, ngoài mặt cũng chỉ có thể gật đầu nói, "Ừ, lão phu hiểu." Đã như vậy, trước hết mang băng dư đi chưa thương đi. Băng Linh nhìn hắn một cái, người sau lúc này rời đi, chỉ là trước khi đi, nhìn ánh mắt của Diệp Hiên cực kỳ không hữu hảo. Muốn không phải Băng Linh ở nơi này, hắn tuyệt đối một cái tát đập chết Diệp Hiên. Chờ hắn rời đi, Băng Linh nhìn về phía Diệp Lân, trên mặt lộ ra biểu tình ấy nãy, "Thật là xin lỗi, mặc dù lão phu cản kẻ ngươi, nhưng xác thực không có chứng cứ, có thể chứng thật hết thảy." Lão phu ở chỗ này cảm giác sâu sắc cái nãy.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 Ngươi cứu người nhà ta tên họ, ta Diệp Hiên vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Ngày khác nếu có dùng đến của ta phương cứ mở miệng, núi đao biển lửa, không chối từ. Phải nói lúc trước hắn đối Băng Hy chỉ là rất có hảo cảm, lần này, Băng Hy không thể nghi ngờ là giúp hắn bận rộn, lớn đến hắn cũng không biết làm như thế nào đi báo đáp đối phương. Băng Hy bị hắn này nghiêm túc biểu tình chọc cười, một đôi ngọc thủ vẫy vẫy, như vậy buồn nôn lời nói, thua thiệt sư đệ ngươi có thể nói ra. Cảm tạ coi như xong rồi, ta ngươi đồng môn một trận, ta chỉ là làm bổn phận cho tôi, nói cái gì núi dao biệt lửa, vậy thì xa. Nàng húp một cổ hương phong, Quại Phong đột nhiên chuyển một cái, nhắc tới, ngươi cái tên này ngược lại là dấu đủ sâu à, rõ ràng là Băng Vũ Nhi ruột thịt xương thịt, lại không nói cho ta, cũng quá đáng rồi. Diệp Hiên đầu tiên là sửng sở, rất nhanh giống như là biết cái gì, liếc nhìn cha mình. Nếu như nói Băng Hi biết hắn là Băng Vũ Nhi ruột thịt xương thịt, tin tức kia con đường cũng chỉ có một, đó chính là cha. Không ra ngoài dữ liệu, Diệp Lân gật đầu nói, không sai, con trai, chuyện này đúng là ta nói cho Băng Hi cô nương. Hắn liếc nhìn Băng Hi, cười nói, nhắc tới, mẹ của ngươi năm đó vẫn còn ở thời điểm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 đều có thể tìm nàng hỗ trợ giải quyết. Nghe vậy, Diệp Hiên trắng tra lướt mắt, trọng yếu như vậy sự tình, bây giờ ngươi mới nói với ta. Người sau lúng túng cười một tiếng, thật là ngượng ngủng, con trai, lúc ấy ngươi mang đến cho ta rung động quá lớn, liền đem chuyện này quên. Không có cách nào con mình chỉ trước mắt, liền từ huyền si thành lĩnh nộ kiếm ý huyền hoàng đỉnh phong, này biến hóa lớn ai gặp được. Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn về phía Băng Hy nói, thật là ngượng ngủng, lúc trước lo lắng bại lộ sau đó sẽ gặp phải phiền toái, cũng chưa có với sư tỷ nhắc lên. Lần trước nghe Băng Hy tự thuật với mẹ hắn quan hệ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 Nói nếu như ta sau này có hải tử cũng có tiến vào cổ vực cơ hội, có thể mang theo này cái dây truyền đi tìm nàng từng tại loại này hạ nhân quả. Bất quá ta một ý cầu đạo, vô tâm chuyện nam nữ, cũng liền chưa nói tới hải tử, bây giờ nhìn lại, có thể vật quy nguyên chủ. Bang Hi đưa qua tinh thần dây truyền, cười nhìn Diệp Hiên. Chương 68, gặp lại Âm Hi. Nhận lấy tinh thần dây truyền, Diệp Hiên ngắm phía trên đẹp đẽ thủy tinh, nhưng ngoại trừ lễ mắt, cũng không có tử phía trên nhìn đến bất kỳ chỗ đặc biệt. Nhưng nếu là mẫu thân lưu lại, vậy tất nhiên có tác dụng đường chỗ. Cổ vực ga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 thiếu chứng cớ, ha ha, hắn yêu cầu chiếu cố đến đối tông môn ảnh hưởng, nhưng nàng không cần chiếu cố đến. Diệp Hiên nhìn nàng nôn hành từ chỉ, khen những mày, này băng hy sư tỷ có chút khác thường a. đang suy nghĩ, sau lưng ngược lại là truyền đến cha thanh âm. Sú tiểu tử, ngươi có phải hay không là nên theo ta giải thích, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Thế nào ngươi liền thành băng tuyết thần tông thần tử rồi hả? xoay người liền thấy cha vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn. Diệp Hiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là với cha đơn giản nói hạ tự mình ở thần mộ trung gặp phải chư vị tông chủ cùng với phía sau gặp gỡ sự tình nói xong hắn buông tay cười nói cho nên ta chịu là thần tử mà Diệp Lân nghe hắn giảng thuật biểu thị khó tin nhưng vẫn là vô Diệp Hiên bả vai cười to được ra con trai thật cho chúng ta Diệp gia lớn lên mặt Diệp Hiên nhún vai một cái cũng liền là vận khí tốt điểm Diệp Lân hừ nhẹ nói với lao cha ta còn khiêm tốn cái ra lợi hại đó chính là lợi hại ngay sau đó hắn nhớ tới sự kiện liền vội mở miệng hỏi đúng rồi liên quan tới mẹ của ngươi sự tình tình huống thế nào nếu như Diệp Hiên vẫn chỉ là cái đệ tử bình thường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 ta còn thực sự không nhận ra được. Người sau ngẹo đầu ngon mà cười, lại viết, "Những y phục này là băng hi tỷ tỷ cho ta, nàng nói rất thích học ta, sẽ để cho ta mặc." Ngay sau đó, một đôi con mắt lớn ngắm nhìn Diệp Hiên, trên không trung viết, "Ta cái bộ dáng này, đẹp mắt chứ sao." Nhìn dòng cuối cùng im lặng tuyệt đối, Diệp Hiên không nhịn được cười một tiếng, xoa xoa nàng đầu, "Ừ, dễ thương chết." Chương 69, luôn suất phát tụ, âm thanh của tự nhiên. Nhưng ngay sau đó Diệp Hiên nhíu mày, hỏi trợ hạ, "Âm Hi, Lục Dương Tiễn bối không phải nói, sẽ giúp ngươi phá giải đại phong ấn thuật?"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 giống như âm thanh của tự nhiên, mà theo từng cái văn tự từ trong miệng nàng vang lên, cơ hồ là ở đồng thời, toàn bộ thiên địa bắt đầu phát sinh biến hóa. Phong tự cửa ra, trong thiên địa lại vô căn cứ bắt đầu cuốn lên cuốn phong, rồi sau đó chữ lôi, là đưa đến thiên lôi cuốn cuộn người cuối cùng mưa tự cửa ra, toàn bộ đất trời đã mây đen răng đầy sớm chớp kèm theo trận trận cuốn phong bắt đầu rơi xuống mưa như thác lũ. lúc này âm huy lại lên tiếng tán. trong phút chốc thiên địa yên tĩnh, mưa đã tạnh, gió ngừng, mây đen dần dần tan đi, ánh mặt trời tươi đẹp lại lần nữa chiếu khắp đại địa mà từ cuồn phong khởi, đến bây giờ gió êm sóng lặng, hết thảy đều bất quá phát sinh ở ngắn ngủi mấy hơi thở giữa. Thiên địa cực độ khác thường biến hóa, làm cho cả băng tuyết thần tông tất cả mọi người đều ngắn ngủi ngây ngẩn, cũng còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nay có thể nói thần tích một loại cảnh tượng, gần đó là kiến thức khá rộng Diệp Hiên, cũng không khỏi hít một hơi linh khí. Đây mới thực sự là hô phong hoán vũ a. Âm Hi, người cái này cũng lợi hại. Người cuối cùng rồi tự còn không ra khỏi miệng, Diệp Hiên liền phát hiện Âm Hi thân thể lão đạo muốn ngã, hắn vội vàng đi lên ôm lấy. Nhìn lại Âm Hi mặt đẹp, từ mới bắt đầu đỏ thắm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 lần nữa ấy nhảy nhót tương mừng lúc này mới hoàn toàn yên tâm nhi nàng diệp hiên cao mày nói nói cách khác mặc dù ngươi có thể mở miệng nhưng chỉ có thể giữ mới vừa rồi loại trạng thái kia âm Hi gật đầu một cái tiếp lấy viết sư phụ nói ta còn không cách nào khống chế nói linh lực cho nên chỉ cần nói ra văn tự pháp tắc sẽ không chịu không chấp hành từ đó tiêu hao ta huyền khí diệp hiên đại khái hiểu liền là không bị khống chế ngôn xuất pháp tùy chứ sao vậy liền không có cách nào cho ngươi khống chế được nói linh lực nói chuyện bình thường sao hắn chính là đã đáp ứng âm hy phải giúp nàng khôi phục năng lực nói chuyện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 Nhưng lời này bị không ít người khinh bị, Băng Tuyết Thần Tông ai không biết rõ, Thái thượng trưởng lao đối với nữ nhân không có hứng thú, không, có hậu đại, lại lấy ở đầu tôn nữ. Có thể càng như vậy, mọi người càng phát ra hiếu kỳ thân phận nàng. Về phần những thứ kia từng theo Âm Hy đã từng quen biết nữ đệ tử, nhiều lắm là nhìn Âm Hy cảm giác nhìn quen mắt. Đùa, muốn thật là các nàng nhận biết Âm Hy, lại làm sao có thể đợi ở Thái thượng trưởng lao bên người. Đối với ánh mắt mọi người, Âm Hy không hề giống như lúc trước như thế, nhút nhát, sợ hãi. Ngược lại, nàng toàn bộ nhân khí chất từ trong ra ngoài thay đổi, trở nên ưu nhã ổn định, ung dung. Trên thực tế, ngoại trừ ở trước mặt Diệp Hiên, nàng đã có nhiều chút thánh nữ khí trạng. Kia mấy vị trưởng lão liếc nhìn Âm Hi, trong đó đại trưởng lão bởi vì băng du chuyện muốn cũng không thông khoái, Lúc này hừ nhẹ nói, Lục Tiên bối, bây giờ trường hợp này, Tiêu Nha Đầu ngồi ở đây, không quá thích hợp đi. Bọn họ cũng còn không biết rõ thân phận của Âm Hi, chỉ coi là theo Lục Dương quan hệ thân cận nữ hải. Nghe vậy Âm Hi cũng cảm giác có chút đạo lý, đang muốn đứng lên, lại bị Lục Dương kéo một cái. Chương bảy tập thể mời ngoại viện. Đô Đệ Loan, đừng để ý tới hắn.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 Xem ra, tông môn lại phải ra một vị huynh hành ngang ngược đệ tử. Băng Tuyết trong quảng trường, Diệp Hiên mặc cực kỳ chính thức, đổi lại giành riêng thần tử quần áo trang sức. Ở bên cạnh hắn Băng Linh chính thao thao bất tuyệt tiến hành diễn giảng, đại khái đó là tuyên bố Diệp Hiên thân phận của thần tử sự tình. Tuy nói khó khăn, nhưng tất cả mọi người vẫn là nghe nồng nhiệt. Ước chừng nửa giờ, Băng Linh mới đảo mắt nhìn một vòng mọi người, cất cao giọng nói, "Buồn tông chủ tuyên bố." Lập tức lên. "Diệp Hiên, đem chính thức trở thành ta Băng Tuyết thần tông thần tử." Lên môi nghi thức, chính thức bắt đầu. Lời này vang vọng đất trời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 ngay vào lúc này, hắn lơ đãng liếc một cái lại thấy được nhiều chút để cho hắn để ý đồ vẩn. Ông trời chứng giám, hắn thật là lơ đãng thấy. xuyên thấu qua nàng quần dài ở ngực kẽ hở, thấy được một đạo cùng trắng nón ra thịt không tương xứng vết thương. tuy nói thật khi thấy cũng không nhiều, nhưng Diệp Hiên hay lại là những mày lại. hắn mơ hồ nhớ, lần trước băng Nguyệt xuyên quần xanh phơi bậy bên ngoài bả vai cũng không có đả thương vết, nói cách khác, thương thế kia là gần đây lưu lại. mà thôi băng Tuyết Thần Tông Tế Thiên thân phận của thần nữ, cũng không có khôi phục, cũng đại biểu thương thế tương đối nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn. càng phân tích. Hắn càng thấy được vết thương này có cái gì không đúng, nhất là này vị trí. Thậm chí không biết rõ có phải hay không là ảo giác, làm Diệp Hiên đêm đêm hôm đó muốn giết hắn nữ tử dáng cùng Băng Nguyệt súng đôi lúc, lại không có bao nhiêu bất động. Thầm nghĩ đến những thứ này, Diệp Hiên trong lúc nhất thời quên chính mình đang ở làm việc. Thằng đến Băng Linh tức giận truyền âm ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, "Diệp Hiên, sắp mị mị nhìn chằm chằm nhìn cái gì chứ?" Diệp Hiên chợt tỉnh hồn lại, lúc này mới phát hiện, Băng Nguyệt bên này đều là hắn đeo thật là thần quang rồi, mà hắn còn đang ló trừng Băng Nguyệt ngực, con mẹ nó là không người đến nhìn. Tình cảnh một lần phi thường lung túng. Diệp Hiên vội vàng thu hồi ánh mắt, lung túng nói, thật ngượng ngùng, mới vừa ngẩn ra. Hiện trường các đệ tử nghe vậy, cũng không để ý hiện trường nghiêm túc không khí, đều nở nụ cười. Băng Nguyệt ngược lại là không có để ý, mỉm cười nhìn hắn, không việc gì, bây giờ thần quan mang theo, ngươi liền chính thức trở thành thần tử điện hạ, mong rằng sau này ngươi có thể kiệt tâm vì tông môn, khai sáng huy hoàng hơn tương lai. Diệp Hiên cười gật đầu, thần sắc kiên định, ta sẽ, tương lai, ta sẽ băng tuyết thần tông tiên, lưu danh chỉnh phiến đại lục. Băng Nguyệt gật đầu một cái, vậy thì mong đợi thần tử điện hạ biểu hiện.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 đưa hắn thu làm quan môn đệ tử, rồi sau đó biết được thanh vân cuộc chiến sự tình sau, liền phái tới một tên đệ tử khác tới gấp rút tiếp viện diệu nhật thần tông thanh vân cuộc chiến, đó là trên đại điện bị này. nàng nhìn lâm cương, thần sắc lạnh nhạt, cực kỳ tự tin nói, tiền bối yên tâm, tiêu diệp hiên lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một huyền hoàng đỉnh phong, chống lại hắn, ta có nắm chắc tất thắng. lần này thanh vân cuộc chiến, diệu nhật thần tông, tất nhiên cấp lấy vòng nguyệt quế, mà một chỗ khác, huyền thiên thần tông, bạch trường vũ tôn nữ, bạch ngọc cũng ngoại ý muốn tình cờ gặp gỡ một vị vượt ngoại tới tuyệt thế thiên tài, tên là la sinh.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 Băng Linh là muốn mời Diệp Gia đi tới phụ cận Băng Tuyết Thần Tông thành trì vào ở, nhưng người Diệp Gia không bỏ được Vân Hành, cũng không có đáp ứng. Đối với lần này, Băng Linh cũng không có cơ cầu, bất quá vì phòng ngừa đồng loại sự tình phát sinh, đặc biệt phái một vị cường giả ở lại Diệp Gia. Cứ như vậy, cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ngày nay buổi tối, Thế Thiên Thần Điện. Vừa hoàn thành thần tử lên ngôi nghi thức, Thế Thiên Thần Điện rất là lạnh canh, một đạo thân ảnh đứng ở thần trước cửa điện. Người này, bất ngờ chính là Băng Hi. Nhìn lại môn, trong mắt nàng chớp động kiên định thần thái, lui môn tiến vào thần điện, nhìn chóng rống nội bộ.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 Vừa vặn, ta gặp được nàng bạn lữ nơi đó, hiểu được năm đó Vũ Nhi bị thương tình huống, chính là bị ngự khí thuật gây thương tích. Mà băng tuyết thần tông đệ tử tu luyện ngự khí thuật nhân, trừ ngươi ra, chẳng lẽ còn có người khác? Thực ra, chứng cứ này cũng, cũng không thể thật truy băng Vũ Nhi chính là băng Nguyệt sát, nhưng chỉ cần hơi chút vu vi hạ, cũng rất dễ dàng đem điều nghi khóa kín ở trên người băng Nguyệt. Thấy băng Nguyệt thiên lặng không nói, băng Hi tiếp tục nói, ta hôm nay tới cũng không phải là vì vạch trần ngươi tội, ta chỉ là muốn biết rõ tại sao, tại sao ngươi muốn giết nàng, chẳng nhẽ thật sự chỉ là vì hàng thứ nhất thánh nữ vị? Nếu không phải Diệp Lân cung cấp băng Vũ Nhi bị thương tình trạng, nàng căn bản sẽ không đem hiểm nghi đặt ở trên người Băng Nguyệt. Chỉ là bởi vì, nàng không giống như là vì bản thân tư lợi liền giết hại đồng môn nhân. Cho nên, nàng muốn làm rõ ràng hết thảy các thứ này. Đáng tiếc, Băng Nguyệt nghe xong lời nói của nàng sau đó, vẻ mặt không có quá sóng lớn. "Băng Hy tỉ, Lự khí thuật chỉ là một loại công kích thủ đoạn, người người đều có thể tu luyện, chỉ bằng phía trên những chứng cứ kia, không đủ để chứng minh cái gì." Băng Hy nhìn ánh mắt của nàng, một đôi ngọc thủ chặt nắm thành quả đấm, lửa giận trong lòng dần dần bồi lên. Nhưng cuối cùng hay lại là lòng ra. Bang Nguyệt, ta nhìn là ngươi. Cuối cùng để lại một câu nói. Bang Hi đứng đứng dậy rời đi. Nhìn nàng bóng lưng ly khai. Bang Nguyệt trong mắt không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng khẽ thở dài. Hôm sau, băng Tuyết Thần Tông hàng thứ nhất Thánh Nữ trong điện, khí chất xuất trần quần trang thiếu nữ ngồi xếp bằng, đôi mắt nhắm chặt. ở bên người nàng quanh quần một vòng màu băng làm khí vận. Hồi lâu, khí vận tàn đi, nàng chậm rãi mở mắt ra. Cuối cùng vu thành công. Cảm thụ trong cơ thể kia cổ cường đại huyền khí, cùng với trong đầu nhiều hơn tới linh ngộ, Bang Thanh Tuyết vô cùng thỏa mãn.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 Lần này, gia gia cũng có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Chương 72, lại lần nữa gặp gỡ. Băng Thanh Tuyết sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói, "Tin tức tốt? Tin tức tốt gì?" Băng Linh cười nói, "Còn nhớ tông môn một mực ở cho ngươi tìm Băng Tuyết Thánh thể Ly hư, bây giờ đã tìm được, hơn nữa bây giờ hắn hay lại là chúng ta Băng Tuyết Thần Tông thần tử, hơn nữa tu vi cực cao, còn lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Ta ngươi đều là kiếm đạo người bên trong, chắc hẳn cũng rõ ràng đại thành kiếm ý ý vị như thế nào. Quan trọng hơn là, hắn với ngươi tuổi tác giống vậy, cũng là 20 tuổi. Vô luận từ mọi phương diện,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 Ta biết rõ, Gia gia thì không muốn ta lại bị khí lạnh cắn trả mang đến thống khổ, nhưng Gia gia, bây giờ ta thật không muốn gả nhân, có thể hay không lại cho ta một ít thời gian, vạn nhất còn có khác biện pháp đâu." Ánh mắt của nàng Trung tràn đầy khẩn cầu nhìn Gia gia. "Chuyện này." Băng Linh mày nhíu lại thành chữ xuyên, "Khác biện pháp? Nếu thật là còn có khác biện pháp, Băng Tuyết thần tông tìm 20 năm, như thế nào lại không tìm được?" Hắn trầm giọng nói, "Thanh Tuyết, không cần nói cho ta, ngươi là đối Vĩnh Nguyệt cổ sâm cái tia xú tiểu tử động tâm." "Ta." Băng Thanh Tuyết cúi đầu, mặc dù không lên tiếng,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 vẫn là không có. Vừa nói ra lời này, hai người đều trầm mặc. Nhưng sau đó, Diệp Hiên hít sâu một cái, trong mắt tràn đầy tự tin, yên tâm đi, nhất định sẽ có biện pháp. Sau này, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm phương pháp phá giải. Nghe vậy Băng Thanh Tuyết cười một cái, "Ừ, cảm ơn ngươi." Nhìn Diệp Hiên gương mặt, Băng Thanh Tuyết chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới gia gia nói chuyện lúc trước, lại có nhiều chút đỏ mặt. Vốn là, nàng không biết rõ ra giọng tiếng người cùng với nàng nhận thức Diệp Hiên là cùng một người, cho nên cự tuyệt vô cùng rất khoát. Có thể bây giờ nghĩ lại, nếu quả thật đem tương lai giao phó cho hắn,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 người tốt, cảm tình là có người đem thần tử cửa điện cưỡng ép đánh vỡ. Diệp Hiên như mày, vừa định chất vấn, là ai to gan như vậy, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt hắn. khi thấy người tới, Diệp Hiên tức giận trong nháy mắt tàn đi, ngược lại kỳ quái nói, tiểu thư, người đây là? chỉ thấy lúc này mà Hiên tóc cực kỳ sốc xít, không biết rõ còn tưởng rằng bị người vô lễ với, càng làm cho Diệp Hiên ngạc như là, Mặc Hiên mới vừa đến, trực tiếp một gối quỳ trước mặt hắn, thanh âm gần như có chút biến hình. Diệp công tử, câu ngài nhất định phải mau cứu băng hí tỷ, nàng muốn bị giết. lời nói của nàng để cho Diệp Hiên trong nháy mắt không phản ứng kịp, nhưng ngay sau đó sắc mặt khó coi đến cực hạ rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Băng Tuyết Thần Tông, chấp pháp điện. Lúc này, thần tông mấy vị trưởng lão toàn bộ có mặt ở trung quanh đại điện, chỉnh tề đứng tất cả đều là tông môn cao tầng, giờ phút này mọi người biểu tình đều vô cùng nghiêm túc. Băng Linh ngồi ngay ngắn ở chấp pháp điện chính giữa, nhìn phía dưới Băng Hy thần sắc lạnh giá cực kỳ, phản phất nhìn cũng không phải hắn thích nhất đô đệ, mà là người rừng. Bổn tông chủ ở chỗ này tuyên bố, nội môn trưởng lão Băng Hy, vi phạm lại pháp pháp, tội ác tày trời, y theo tông môn luật pháp theo lý xử tử sau 3 ngày ở băng tuyết quảng trường xử là kiếm phạt, gian đe, chương 74, hoàng hôn giáo hội, thân từ điện diệp hiên từ mạc yên trong miệng hiểu được đầu đuôi câu chuyện, sự tình đại khái trải qua, tông môn thánh tử cùng thời điểm là đại trưởng lao tôn tử, băng du lúc rời tông môn sau đụng phải ám sát, rứt khoát băng du đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thành công bắt ra tay giết tay, làm hái hạ sát thủ sau cái khăn che mặt lộ ra chính là băng huy mặt, bởi vì băng du tại lần này ám sát trung bị thương nặng, sắp gặp tử vong, chuyện này một khi truyền về băng tuyết thần tông liền đưa đến toàn bộ tông môn manh động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 nhưng chuyện này, sợ rằng còn thật bất hảo giải quyết. Chủ yếu là thân phận của băng du quá đặc thù rồi, không phải là thánh tử, hay lại là đại trưởng lão tôn tử, như vậy một vị đệ tử đứng đầu thiếu chút nữa bị giết, băng hi vô luận như thế nào cũng không cách nào thoát tội. nhưng bất kể như thế nào, hắn đều được toàn lực giúp một tay. băng hi đã cứu người nhà của hắn, có phần ân tình này ở, cho dù là liều mạng không muốn thần tử vị trí, hắn cũng sẽ đem băng hi cứu ra. chờ hai người nhanh chóng đi tới chấp pháp điện, lại phát hiện hội nghị đã giải tán, băng hi cũng bị đội hộ vệ nhân mang đi. bất quá cũng may, bọn họ thấy được một người.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 Với băng tuyết quảng trường chấp hành tiếng phạt. Mạc Viễn nhất thời tâm tình kích động, lại bị Diệp Hiên kéo, hắn nhìn Băng Linh trầm giọng nói, nàng nhưng là người đồ đệ, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy chơ mắt nhìn, nàng bị xử tử. Ánh mắt của Băng Linh tránh khỏi hắn, xoay người mắt nhìn xuống vô biên không trung, thanh âm thuộc về Vũ Bình lãnh đạo. Không sai, nàng đúng là lão phu yêu thích nhất đồ đệ, nhưng ngươi phải hiểu được, lão phu là tông môn chi chủ, yêu cầu bảo trì tông môn diện, bảo vệ tông môn đệ tử. Nhưng là nàng, ở không cầm ra bằng chứng, chứng minh Băng Du chuyện làm hướng hạ, lại tự mình xuất thủ tiến hành ám sát, nếu không phải sự tử nàng,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 Băng Lao chính là băng tuyết thần tông một nơi phòng giam ở vào một tòa trong núi tuyết, đặc biệt dùng để nốt bên trong tông môn phạm vào trọng tội trưởng lão và đệ tử. Băng Lao lối vào hai đội một thân nung trang ngân giáp đội hộ vệ liệt kê hai bên làm trông chừng băng Lao hộ vệ, bọn họ mỗi một cũng có ít nhất huyền hoàng đỉnh phong thực lực. Diệp Hiên cùng Mặc Kiên hai người tới nơi đây đang chuẩn bị đi vào liền nhân bị ngăn lại. Thân tử điện hạ, đây là băng Lao đại trưởng lão có phân phó không có đại trưởng lão thủ lệnh cấm chỉ thế nào. Hai đội ngân giáp hộ vệ ngăn cản ở trước người bọn họ nam tử cầm đầu nghĩa chính nôn từ vừa nói.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 khắp khuôn mặt là đoán hận cùng điên cuồng. nếu là Diệp Hiên ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra người đàn ông này rõ ràng là lần trước băng Hi giao hơn quá băng Thần. nhìn băng Hi bị Trường Tiên đánh nướt quần trắng bên trên nhuộm đầy máu tươi vết roi, hắn vô cùng thoải mái. vừa nói hắn lại vừa là liên tiếp mấy đạo roi. nhưng từ đầu đến cuối băng Hi cũng không từng liếc hắn một cái, cho dù khe miệng chảy máu, nàng nửa tiếng không lên tiếng. một màn này để cho phát tiết đoán hận băng Thần thẹn quá thành giận thảo coi lão tử là không khí đúng không? hắn một cái vứt bỏ trong tay nhuộm đầy băng Hi máu tươi Trường Tiên. Trong mắt lóe lên điên cuồng ánh mắt. Nhìn vết thương chồng chất băng hy, hắn đột nhiên tàn nợ nụ cười, đã như vậy, vậy cũng chớ quái lao tử không khách khí. Vừa nói, hướng băng hy từng bước một đi tới. Một mực thờ ơ không động lòng băng hy, lúc này mới dùng lạnh giá ánh mắt nhìn hắn một cái, ngươi dám? Nàng thanh âm, bởi vì vết thương có vài phần suy yếu, trên thực tế, nàng tình trạng cơ thể đã phi thường tồi tệ. Băng thần lúc này cười điên cuồng, ha ha ha. Ngươi sợ? Ha ha. Chúng ta băng trưởng lão cũng có sợ hai thời điểm. Có thể ta chính là dám. Ngươi vừa có thể đem thế nào ta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 Diệp Hiên nhìn hắn nhàn nhạt nói, tới. Nghe vậy, băng thần run lập cập đi tới trước mặt Diệp Hiên, người sau cũng chỉ là nhìn hắn con mắt. Một lát sau, Diệp Hiên trong mắt lóe lên một vệt kim quang, mà băng thần là cảm giác suy nghĩ trống rỗng, khôi phục như cũ sau, hắn hơi nghi hoặc một chút, vừa mới xảy ra cái gì? Mà Diệp Hiên đang học lấy hăng chi nhớ sau, đối với hắn làm qua chuyện, cơ bản cũng biết, đồng thời cũng biết chuyện này phía sau màn hấp thủ. Băng Du, người đây là cảm thấy, ta không thật không dám giết ngươi. Trong mắt của hắn lóe lên hàn mang, mà nghe nói như vậy băng thần bị dọa sợ đến liềnội vàng quỳ xuống.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 Mới khó khăn lắm tắt thở mà chết, nhưng Mã Kiên vẫn không có bỏ qua cho ý hắn, vẫn đa dùng kiếm điên cuồng chém phát tiết phẫn nộ. Mã Kiên với Băng Hy chi dàn quan hệ mặc dù hắn không rõ ràng, nhưng có thể buộc này nha đầu, gần như quỳ xuống cầu hắn cứu người, liền mơ hồ đoán ra hai người quan hệ bất phàm. Mà Băng Thần đem Băng Hy bị thương thành như vậy, giết hắn đi chuyện đương nhiên. Diệp Hiên cũng không nói cái gì, đang lúc này, rầm một tiếng, vốn là ở giữ cửa hai đội hộ vệ vọt vào, hiện nhiên là bị mới vừa rồi Băng Thần tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn tới. Mới vừa vào đến, liền thấy toàn bộ băng lao mặt đất chạy đầy đất máu tươi cùng với chính liều mạng chém người Mạc Kiên, cùng kiếm của nàng Hạ hoàn toàn mơ hồ máu thịt. Bọn hộ vệ sắc mặt đại biến, cầm đầu hộ vệ lạnh lùng nói: dừng tay. Nhưng mà Mạc Kiên thờ ơ không động lòng, thấy vậy, hộ vệ kia cả giận nói: không dừng tay lại, đừng trách trở ta ra tay rồi. ở băng lao, làng của bọn hắn thần tông đội hộ vệ mặt, chu diệt băng tuyết thần tông đệ tử, đây quả thực là ở quất bọn họ mặt. Nhưng mà một bên Diệp Hiên lạnh lèo thanh âm truyền vào bọn họ trong tai, mới vừa rồi vị kia băng thần, ý đồ đối Mạc Kiên dùng sức mạnh làm chuyện cầu thả, nhưng không địch lại Mạc Kiên bị giết, nhân ra giết người cho hà giận. Các ngươi có ý kiến? Ngươi, lúc ban đầu bị Diệp Hiên uy hiếp hộ vệ kia, phùng đỏ mặt nhìn Diệp Hiên, cả giận nói, ngươi đây là cưỡng từ luật lý. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi nói chuyện? Diệp Hiên cười nhìn bọn hắn, thần tông đội hộ vệ thành viên biết pháp lại pháp pháp, ý đồ học bọn xâm phạm tông môn khách quý, sau bị thần tử phát hiện, tại chỗ chu diệt, các ngươi cảm thấy chứng cứ này như thế nào? Chương 76, băng Du cùng băng Nguyệt chuyện cũ. Diệp Hiên lời nói này, có thể nói là hùng quả quả uy hiếp, nhưng vấn đề là, đối với lần này tại chỗ ai đều không thể không nhìn cái này uy hiếp.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 cho nên tới tìm băng hy hỏi là biện pháp nhanh nhất băng hy lập tức biết rõ ý hắn trầm ngâm một chút nói có thể ta sẽ đem ta biết rõ đều nói cho ngươi nhưng có một chút ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta dĩ nhiên còn ngươi nữa cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người mạc yên nếu như không tìm được chứng cứ cũng bất tất tái thiết pháp cứu ta diệp nhiên cùng mạc yên gần như cùng lúc đó nhíu mày tại sao bọn họ không nghĩ ra cho dù là không tìm được chứng cứ có hai người bọn họ bất kỳ người nào không để ý hậu quả trợ rốt đều có thể đưa nàng cứu đi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 chuyện này tất nhiên sẽ trở thành băng tuyết thần tông xây tông tới nay lớn nhất điểm nhơ thanh tử bị ám sát gần như tử vong hung thủ nhưng ở băng lao được cứu đi động thủ người hay lại là thần tử này liên tiếp dưới sự tình đến băng tuyết thần tông vạn năm tới sinh mệnh sợ là phải bị hủy trong chốc lát người khác có lẽ không quan tâm có thể băng hi thân thế diệp hiên rõ ràng nàng sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh chúng chi sai sát thực ở nàng cuối cùng diệp hiên gật đầu thở dài nói được rồi ta đáp ứng ngươi băng hi thỏa mãn cười ngay sau đó nhìn về phía mặc yên ngươi thì sao ta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 nếu là có người đăng này, có lẽ sẽ khiếp sợ phát hiện. Đường đường đại trưởng lão tôn nhi đang bị trói tại cạnh trên. Chỉ giờ phút này là hắn, trong hai mắt tràn đầy đỏ như màu máu, hắn tựa như dọa bị như vậy không ngừng rãy rủa, vẻ mặt dữ tợn, liều mạng gào thét. Mà hắn răng cũng từ nhân răng biến thành như vảm hải như vậy nhọn hình dáng. Băng Nguyệt ngồi ở mép giường, ánh mắt phức tạp nhìn băng, dù nhìn hắn đau đến không muốn sống dáng vẻ, Ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt hắn gò má, khoe mắt lóe lên lệ quang. Thật xin lỗi, cũng là bởi vì ta mới đem ngươi hại thành cái bộ dáng này. Dứt lời. Nàng rút đi nửa người trên con trắng, chỉ còn lại trong tần một y đĩa lộ ra trắng nuốt cổ, mà ở bả vai nàng cùng nửa giữa triển lộ ra một đạo nhỏ dài giữ tận vết kiếm. Nàng đưa tay đem chói băng du kim sắc sợi tơ cởi ra, nhất thời tránh thoát chói buộc băng du giống như là sói đói gặp được thức ăn. Lúc này hướng băng nguyệt nào tới, nhọn răng trong nháy mắt cắn bể nàng cổ ra thịt, không nhìn cổ truyền tới đau nhức, băng nguyệt duỗi tay ôm lấy băng du, khoe mắt nước mắt theo gò má chảy xuống. Vốn là thân bị thương nặng nàng, hơn nữa mất máu quá nhiều, bản thân liền vô cùng suy yếu, ở cộng thêm số lớn mất máu, khuôn mặt tái nhợt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 Băng nguyệt trên mặt, này mới khôi phục nhiều chút huyết sắc, cổ vết thương cũng nhanh chóng kết kén. Băng Du lại không có nhìn nàng, liếc nhìn trên người bể tan cảnh không chịu nổi áo quần, nhất là nơi ngực lỗ hồng, hắn không khỏi hừ lạnh. Đáng chết nữ tử, thật đúng là thiếu chút nữa cho ngươi cho được như ý, đáng tiếc, chúng phi là ta ký cao nhất chủ, lần này, ngươi chờ chết đi. Lần này Băng Hi thật đúng là ngoài hắn dự liệu, hắn thật không nghĩ tới, mới đã lâu không gặp, Băng Hi thực lực tiến cảnh kinh khủng như vậy, cho dù hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, bị một kiếm tiêu diệt. Nhưng cũng may, hết thảy đều kết thúc. Băng Hy lần này chắc chắn phải chết. Muốn không phải là bởi vì nàng, mình đương thời thì thành công không chế Diệp Hiên rồi, cũng không phải luôn là tới, thiếu chút nữa bị Diệp Hiên đánh chết tại chỗ. Băng Hy muốn giết hắn, hắn biết bao không muốn giết rồi Băng Hy. Suy nghĩ một chút giống đến trong băng lao, thời điểm Băng Hy đến bị băng thần hành hạ sống không bằng chết, cầu xin tha thứ dáng vẻ, trong lòng của hắn liền do trung sung sướng. Đây chính là dám đối phó với hắn kết quả. Băng Du trong mắt nhảy lên sắc cơ, ánh mắt lạnh dần, Diệp Yên đúng không, thật cho là lên làm phần tử, ta liền không làm gì được ngươi. Hừ. Thanh vân cuộc chiến, ta sẽ để ngươi chết rất thảm. Đến thời điểm ta muốn đem nhà ngươi nhân, không đúng, là cả vân thành cũng giết sạch. Ngày thứ nhì, bởi vì băng nguyệt vì hắn cung cấp số lớn máu tươi, băng du ngày thứ nhì là có thể xuống đất đi khắp nơi đậu. Ngược lại là không nghĩ tới, buổi tối hôm đó, hắn liền nhận được diệp Hiên mời, hi vọng hắn có thể đi thần tử điện làm một chút. Hơn nữa chú thích, hi vọng một mình hắn đi. Vốn là những thứ này cũng đều không có gì, mấu chốt là diệp Hiên đặc biệt để cho người ta giữ lại một câu, nếu không phải dám đến, vậy thì thôi. Băng du này sao có thể nhẫn?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 Băng Du quét mắt trung quanh, cũng không giống là có mai phục dáng vẻ, hắn nên ngang đi vào thần tử trong điện, mới vừa vào đi liền thấy Diệp Hiên ý cười đầy mặt tiến lên đón. Băng Du sư huynh, người đã đến rồi, mau mau mời vào bên trong. Diệp Hiên vô cùng nóng bỏng, phản phất nên đón là một vị khách quý. Băng Du bị hắn cử động kinh động, người này rốt cuộc đang làm cái gì cho yêu? Chính mình đây chính là bắt người nhà của hắn, ban đầu hắn phẫn nộ dáng vẻ, nhìn thêm chút nữa bây giờ hoàn toàn là hai người, chẳng lẽ nói người này là hố? Thấy hắn mặt đầy nghi ngờ, Diệp Hiên cười một tiếng nói. Sư huynh không cần hoài nghi, ít ngày trước là sư đệ không đúng, nhất thời hiểu rõ vấn đề mới làm loại chuyện đó, ở chỗ này, sư đệ trước cho sư huynh ngươi nói xin lỗi. Vừa nói, Diệp Hiên thật đúng là không người cho hắn thi lễ một cái. Bang Du cứ việc lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng Diệp Hiên đều như vậy, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ đành phải cười nói: "Không việc gì, cũng là đồng môn sư huynh đệ, giữa chúng ta còn khách khí làm gì?" Bang Du mỉm cười nói, trong lòng là suy nghĩ, ngược lại muốn nhìn một chút, người này trong hổ lô bán là thuốc gì? Có câu nói chuyện ra khác thường nhất định có yêu, này Diệp Yên, thấy hắn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 Diệp sư đệ, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hôm nay kêu sư huynh đến, rốt cuộc là vì chuyện gì? Trong lòng của hắn đoán có một tám chín phần mười rồi. Này Diệp Hiên như vậy lợi hắn, tám phần mười là có chuyện. Nghe vậy, Diệp Hiên trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, tựa hồ có hơi cuốn quýt, hồi lâu mới lên tiếng. Thật không dám dò dỉ, hôm nay sư đệ là vì băng hy sư tỷ tỉ thuyết tỉnh. Băng Du nhũ mảy, thay nàng thuyết tỉnh. Hắn lúc này mới nhớ tới, đúng vậy, lúc ấy Diệp Hiên trong tay, tựa hồ có băng hi thánh nữ lệnh. Có thể đem quý trọng như vậy đồ vật giao cho hắn, nghĩ đến hai người quan hệ cũng không bình thường mới được.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 Diệp Hiên trầm mặc, nhưng rất nhanh cắn răng nói: Sư Minh, chỉ cần ngài nguyện ý tha cho nàng một mạng, trước tiên có thể đem nàng tu vi phế, đến thời điểm ta lại đem nàng đuổi ra khỏi tông môn, như vậy được chưa? Vừa để cho nàng giải trí nhớ, cũng có thể tha cho nàng một mạng. Bang Du chân mày cau lại, cười: Ngươi nói, xác thực có đạo lý. Diệp Hiên nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, có thể ngay sau đó, Bang Du cứ tiếp tục nói: Bất quá, ta dựa vào cái gì đáp ứng sư đệ bỏ qua cho nàng? Ánh mắt của hắn dần dần lạnh xuống, thậm chí còn nói sư đệ, ngươi đoạn thời gian trước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 trong nháy mắt đau đớn kịch liệt ở toàn thân lan tràn hắn kẹp xuống đất toàn thân phát thanh tứ chi bên trên gân xanh nổi lên khắp người mồ hôi lạnh phản phất đang chịu đựng thế gian cực hạn thống khổ thấy vậy khóe miệng của băng du liệt cười lạnh qua hồi lâu mới chậm rãi xuất ra một viên thuốc đưa vào diệp hiên trong miệng diệp hiên lúc này mới cảm giác thống khổ chậm rãi biến mất hắn từ dưới đất bò dậy bất ngờ đã không còn dư lại bao nhiêu khí lực diệp hiên nhìn hắn trong mắt lóe lên một đạo kim mang lạnh lùng nói sư minh ngươi nếu là mật dám ngặt ta dù là liều chết ta cũng sẽ kéo ngươi đồng thời chôn theo băng du lúc này cười lớn ha ha ha, ngươi là nói cứu tiêu tiện nữ nhân? Ha ha ha, lao tử dựa vào cái gì cứu nàng? Chương 79, băng tuyết tài quyết phá cuộc. Ngươi dám đặt ta? Diệp Hiên trong mắt kim quang trận lóe, cam tức nhìn băng du, trên người huyền khí điên cuồng phun trào. Nhưng mà băng du tuét miệng cười một tiếng, từ trong không gian giới chỉ xuất ra một tấm phủ lục ở trước mặt Diệp Hiên ngưng kết ra một đạo màn sáng đưa hắn bao vây, mà Diệp Hiên bùng nổ huyền khí đụng vào màn sáng, căn bản không làm nên chuyện gì. Nhìn Diệp Hiên cực kỳ tức giận dáng vẻ, băng du mặt tươi cười, không cần vùng đấy, này chấn thiên phủ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 Bọn họ còn ở công kích Trấn thiên phủ, nhưng thẳng đến nửa khắc đồng hồ đi qua, Trấn thiên phủ tạo thành màn sáng, mới bị cửu nguyệt toàn lực một kiếm chém vỡ. mà diệp hiên mệnh là một loại ngồi dưới đất, chật vật không chịu nổi mặt mũi nhìn băng du rời đi phương hướng, khoe miệng lại lược khởi một cái độ cong. cửu nguyệt diễn kỹ không tệ, nhìn dáng dấp, tên kia cũng đã gần mừng như điên. nghe vậy, cửu nguyệt không trả lời, mà là nhìn diệp hiên thân thể, im lặng nói. đáng ra không, người chỉ biết rõ, nếu là không có giải rượng, người sẽ chết rất thảm. diệp hiên cười nhìn ngoài cửa nửa bên tinh không, cười nói.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 Ngươi đi một chuyến băng tuyết thần tông ngoại long chà trấn, đến nơi đó. Phân phó một trận, Cửu Nguyệt cũng không có nói gì, chỉ có cuối cùng quỳ một chân trên đất. "Tuân lệnh, kiếm chủ đại nhân." Nhìn Cửu Nguyệt rời đi, Diệp Hiên thở ra một hơi, nhìn trong tay trí nhớ mô hình. Ta cũng nên làm cuối cùng chuẩn bị. Sau đó hai ngày, Băng Du có thể nói là hưng phấn phản phất biến thành người khác tựa như. Suy nghĩ một chút cũng phải, vừa nghĩ tới, Băng Tuyết Thần Tông thần tử, sắp là hắn dưới tay một con chó, hắn thật hưng phấn, có phải hay không? Thẳng đến ngày này, đi linh nhật. Băng tuyết trên quảng trường, vây đầy trong ngoài môn trưởng lão cùng đệ tử, thậm chí còn nói, còn lại cao tầng. Hôm nay đối với Băng Tuyết Thần Tông tuyệt đối là một đặc thù thời gian, đã bao nhiêu năm, tông cũng không có cửa lại chấp hành quá kiếp phạt. Mà bây giờ, không những muốn chấp hành, hơn nữa đối phương còn chưa thiếu đệ tử trong tâm khảm nữ thần. Cái này thì để cho những thứ kia nam đệ tử từng cái hận đến cắn răng nghiến lợi, có thể cũng không thể tránh được. Dù sao, Băng Hi xử phạt đặt ở vậy, vô lực nghi ngờ. Giờ phút này Băng Hi, tay chân đều bị xiềng xích khóa trên không trung. Người sở hữu nhìn chăm chú nàng, trong ánh mắt hoặc thống khoái, hoặc thương hại hoặc oán hận, hoặc không đành lòng. Mà ở quảng trường phía trước nhất, đứng đều là tông môn tầng cao nhất, mấy vị trưởng lão, còn lại bao gồm băng thanh tuyết, băng du, cùng với băng linh. Về phần âm hy, nếu phải tới thăm, thì bị lục dương chặn lại. Phía sau mạc yên bị một vị cường giả khống chế, không để cho nàng có bất kỳ gì động. Dù là nàng đang không ngừng giống dợ, dãy dỏa, cũng đều không làm nên chuyện gì. Băng hy bị khóa ở không trung, mắt nhìn xuống ánh mắt mọi người, trong mắt không sợ hãi chút nào, chỉ có giải thoát. Trung quanh trong hư không, từng trôi quanh nhận ngưng kết, mũi kiếm chĩa thẳng vào nàng. Băng linh quả đấm xiết nội gần xanh, răng gần như cắn nát, nhưng vẫn là nhớ lại hai chữ cuối cùng, Hành hình. Dứt tiếng nói, sở hưu quang nhận bạo xạ mà ra, phá vỡ trường không, đánh thẳng hướng băng hỉ. Người sở hưu nín thở, băng du trên mặt đã lộ ra vui vẻ yên tâm cười, nhưng không người nghĩ đến, cũng ngay lúc đó, viễn không truyền tới một tiếng quát chói tai. Băng tuyết tài quyết, chương 80, đồ vật, trí nhớ mô hình. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này sẽ có người xuất thủ. Trên bầu trời, một đạo gần trăm trượng dài tinh thể băng chi nhận hàm chứa đại thành kiếm bĩ càn quét tới, một kiếm này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 Hắn lại như vậy không nghĩ tới, chính mình đồ vật hóa trí nhớ mô hình sẽ hoa lâu như vậy, thiếu chút nữa không vượt qua hình hình. Cũng may, thời điểm cuối cùng một chiêu băng tuyết tài quyết cứu Băng Hy. Băng Du thấy Diệp Hiên đến, mặt liền biến sắc, người này làm sao tới rồi hả? Chẳng lẽ nói, hắn còn không hề từ bỏ cứu Băng Hy. Nhưng hắn thật sự không nghĩ ra, hiện dưới tình huống này, chư vị trưởng lão, thậm chí còn tông chủ, trên tông môn hạ đệ tử đều tại. Diệp Hiên coi như là nói thiên hoa loại truy, cũng không cứu được Băng Hy, mà bây giờ, càng là cắt đứt kiếm phạt, hư mất hình hình đại, điều điều đều phải chết tội. Hắn chẳng nhẽ điên rồi sao? Đại trưởng lao thứ nhất căm tức nhìn hắn nói, Diệp Hiên, ngươi cũng quá càn rỡ. Cho dù ngươi là thần tử, cũng không có tư cách ngăn trở kiếm phạt. Còn la nói, thật coi thành thần tử, tông môn luật pháp liền đối với ngươi vô dụng rồi hả? Dưới đại đệ tử một trận tao mày, xác thực, mặc dù băng huy bị sử tử bọn họ không quá tình nguyện, có thể Diệp Hiên loại này công khai khiêu khích luật pháp hành vi, nếu không phải bị trừng phạt, không khỏi quá để cho bọn họ cảm thấy không công bình rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ băng tuyết quảng trường liên lạc lại, toàn bộ đều nhìn hắn. Lần này.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 đem băng tuyết thần tông tình báo trọng yếu tiết lộ ra ngoài, trong đó liền bao gồm liên quan tới băng thanh tuyết hành tung đường đi. khi thấy đoạn này thời điểm, băng thanh tuyết mặt đẹp tức đỏ bừng, vốn là nàng còn kỳ quái, hành động của mình rõ ràng là tông môn độ cao cơ mật, tại sao còn sẽ coi nhân biết rõ, thậm chí còn xuống tay với nàng. bây giờ nhìn lại, hết thảy cũng biết, băng linh trên mặt càng là bao trùm lên một tầng hàn sương, nhưng hắn vẫn liếc mắt không phát tiếp tục xem. sau đó trong hình ảnh còn ghi chép đến băng du với hoàng hôn giáo hội một ít liên hệ tình hình, cùng với cuối cùng lưu hại băng hy lúc trong lòng khắc họa, có thể nói. Rõ ràng không thể rõ ràng đi nữa rồi. Chương 81, Cảm ứng cung khai. Chờ đến xem xong Diệp Hiên cung cấp trí nhớ mô hình, Băng Du sắc mặt trắng bệnh, đại trưởng lão biểu tình càng là khó coi. Bất quá, những người khác sắc mặt cũng không có tốt đi nơi nào. Liên quan đến Hoàng Hôn Giáo hội, vậy coi như không chỉ là Diệp Hiên cùng Băng Du ân oán, nói lớn chuyện ra, sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Băng Tuyết Thần Tông. Giống như băng thanh tuyết, ai cũng không muốn cạnh mình bí mật đi ra ngoài, kết quả tông môn nhân, đạo mắt liền bán đứng chính mình. Mà là người trong cuộc, cũng đều hoàn toàn không biết chuyện. Loại chuyện này Suy nghĩ một chút cũng cảm giác được chán ghét. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử ánh mắt toàn bộ chuyển tới trên người Băng Du, mỗi người trong mắt cũng ôm hoài nghi ánh mắt. Chí nhớ mô hình, vật này thời gian tu luyện một trưởng gần như đều có chỗ nghe thấy, nếu như chí nhớ này mô hình thật là từ trên người Băng Du lấy ra, vậy hắn thật đúng là không được giặn giữa. Lúc này, Băng Linh lạnh lùng nhìn Băng Du, "Chuyện này, ngươi có phải hay không là hẳn giải thích một chút?" Băng Du không hề nghĩ ngợi, chỉ Diệp Hiên nói, "Những ký ức này mô hình, nhất định là Diệp Hiên ngụy tạo." Hắn vì cứu Băng Hi, liền nghĩ đến một cái như vậy biện pháp.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 Tại sao ngươi đang ở đây lòng trà trấn sự tình, chúng ta sẽ biết rõ, hơn nữa, còn dễ dàng như vậy liền đem ngươi bắt tới sao?" Theo bản năng, nam tử liếc nhìn Băng Du, "Thảo, ngươi dám có phản giáo sẽ?" "Ngươi?" Băng Du nhất thời phải phản bác, có thể Băng Linh trừng mắt liếc hắn một cái, người sau trực tiếp không nói ra lời. Thấy Băng Du lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời, nam tử tuyệt vọng giống giận. "Băng Du, có phản giáo sẽ, ngươi nhất định tử rất thảm. Hoàng hôn chi thần sẽ không bỏ qua cho ngươi." Gào thét một hồi lâu, Diệp Yên mới cười tủm tỉm đi tới trước mặt hắn, tiếp tục nói: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 Người hoàng hôn lệnh. Chương 82, Chu Diệt Bang Du. Thoáng qua giữa, băng tuyết trên quảng trường toàn bộ ánh mắt quang đều tập trung ở trên người Bang Du. Ít nhất liền hiện tại thì ngưng, Diệp Hiên lấy ra chứng cứ, đủ để cho bọn họ đối Bang Du sinh ra hoài nghi. Mà bây giờ, nếu như trên người Bang Du thật có cái gọi là hoàng hôn lệnh, kết quả kia không cần nói cũng biết. Bang Du lạnh mặt nói, "Hoàng hôn lệnh, đó là cái gì? Ta chưa nghe nói qua." Diệp Hiên sớm đoán được hắn khả năng nói như vậy, cười liếc nhìn băng Linh nói, "Tông chủ đại nhân, nếu hắn nói không biết rõ hoàng hôn lệnh là cái gì, Vậy không trở ngại bởi ngài kiểm tra một chút hắn không gian giới chỉ. Nếu là bên trong không có hoàng hô lệnh, đệ tử cam nguyện nhận phạt, nhưng nếu là có. Nói xong lời cuối cùng Diệp Hiên trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Băng Linh gật đầu một cái, lạnh lùng quét mắt Băng Du, có thể, nếu như thật có hoàng hô lệnh, bốn tông chủ nhất định nghiêm trị không tha. Nói xong trầm giọng nói, ngươi đã nói không biết rõ hoàng hô lệnh, đem không gian giới chỉ giao ra đi, rốt cuộc kết quả như thế nào, cũng tốt cho trừ vị một câu trả lời. Cảm nhận được người sở hữu hoài nghi ánh mắt, Băng Du tự siết quả đấm, trong mắt tinh quang lóe lên. Lần này xem ra thật phiền phức rồi hồi lâu hắn cũng không có nhúc đít thấy vậy băng linh thanh âm lãnh lệ chuyển tới không nghe được sao không gian giới chỉ giao ra băng linh thanh âm cực kỳ vang dội mọi người tất cả đều lôi thai phát hội băng du cắn chặt hàm răng không thành vấn đề không gian giới chỉ ta đón vừa nói hắn cầm trong tay không gian giới chỉ hai xuống tiếp lấy tiện tay ném đi đem chiếc nhẫn ném về phía băng linh này nhất thời sau khi đại đa số người sự chú ý đều tại trên mặt nhẫn chẳng ai nghĩ tới trên người băng du đột nhiên bộc phát ra một đoàn huyết khí tiếp đó lại hướng trời xa vội vã đi, trong phút chốc liền hóa thành một đạo tiêu máu, tìm chết. Mọi người đầu tiên là Cả Kình, băng linh phản ứng đầu tiên, lạnh rên một tiếng, tay vung lên, phát ra một đạo huyền khí thất luyện. Luân hồi chi cảnh cường giả tối đỉnh cho dù chỉ là theo tay khẽ vây, uy thế cũng kinh khủng đến cực hạn rồi. Kia huyền khí thất luyện làm động tới thiên địa pháp tắc, lấy băng du làm trung tâm không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn vèo biến hình, mà hắn hóa thành huyết ảnh thân thể cũng là đồng dạng. Trong nháy mắt, kia huyết ảnh liền bị anh thành cho tàn. Thẳng đến lúc này những người khác phương mới phản ứng được, tất cả đều bị giao động kinh động.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 vậy kêu là một cái tức giận, mà Diệu Hiên cũng thở phào một hơi, nhìn dáng dấp hết thảy đều kết thúc. ngay sau đó, hắn nhảy một cái đi tới đi trên hình dài, thiện tay chém ra mấy đạo hủy khí, đem mấy cái xiềng xích chém vỡ. từ đầu đến cuối cũng không có ai nói cái gì, chuyện cho tới bây giờ, hết thảy chân tướng rõ ràng, băng hi cái gọi là xử phạt cũng không có rồi truy cứu ý nghĩa. bên kia, băng linh thanh âm trầm thấp ở toàn trường vang lên. bây giờ chứng cứ xác thật, băng du âm thầm cùng hoàng hôn giáo hội cấu kết, giết hại vô tội tội ác tại trời, bổn tông quyết định đem tên đuổi ra khỏi băng tuyết thần tông tức đoạt đem thánh tử vị cũng thuộc về kiếm phạt bất quá người đã chết chuyện này đến đây chấm dứt mà băng hy bởi vì bị băng du gài tang vật hãm hại cũng may chân tướng rõ ràng bổn tông tuyên bố đem lúc trước xử phạt toàn bộ lật đổ tiêu trừ khôi phục trưởng lao chức vị cuối cùng thần tử diệp hiên vạch chân phản đồ băng du âm lưu cùng kỳ thân phận không thể bỏ qua công lao làm tưởng thưởng có thể vào tàng bảo cất tùy ý lựa chọn ba cái bảo vật phải nói vốn là chúng đệ tử đối với diệp hiên cái này nhảy dù thần tử còn không phục lắm thậm chí còn nói chán ghét không ngờ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 bay ra một đạo nhỏ bé không thể nhận ra bạch quang, ở ánh mặt trời che dấu, nhanh chóng biến mất ở băng tuyết thần tông. Lần này, thật là đa tạ. Đi trên hình dài, được cứu tới băng hy, mỉm cười nhìn lên trước mặt Diệp Hiên. Nếu không phải là vị sư lệ này, nàng sợ rằng thật muốn chết oan nơi này. Diệp Hiên khoát tay cười một tiếng, không có gì hay tạ, so sánh với sư tỷ cứu nhà ta nhân, đây đều là ta nên làm. Lúc này, Băng Linh cũng đi tới, nhìn Băng Hy thở dài nói, khoảng thời gian này tuổi thân ngươi. Dù sao khoảng thời gian này, Băng Hy tình cảnh đều là hắn chính miệng làm ra quyết định thậm chí còn nói kiếm phạt. Lấy hắn không có chút nào tình cảm quyết định, cho dù Băng Hy hận hắn, cũng là chuyện đương nhiên. Băng Hy nhưng chỉ là cười một tiếng, không việc gì, đây đều là chính ta làm quyết định, nói thật lên, cũng hay lại là đệ tử làm không đúng. Bên kia, bị bung ra được Mạc Yên, cũng không kịp chờ đợi chạy tới. Vừa lên tới liền vế nào vào Băng Hy trong ngực, Băng Hy tỉ tỉ. Mắt thấy ở Băng Hy trong ngực kích động nói rơi lệ Mạc Yên, tất cả mọi người trở nên sững sờ, chuyện cho tới bây giờ, phần lớn cũng đều còn không biết rõ, Băng Hy lại với Mã Yên còn có như vậy thân cận quan hệ.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 Hắn đây là thế nào? Căn bản không cần nàng nói, Băng Linh sẽ đến bên người, nhìn hắn tình trạng, chau mày. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên như vậy, tựa hồ là chúng động. Hơn nữa, còn là phi thường kinh khủng kịch độc. Nay vừa nói, tam nữ sắc mặt đều là chấp nhận, liền Băng Linh đều nói là kinh khủng kịch độc, kia khủng bố hơn tới trình độ nào? Nhưng bây giờ, các nàng cũng chỉ là trơ mắt nhìn Diệp Hiên trên đất thống khổ rã dụa, lại không giúp được một chút bận lộn. Lúc này, cựu Nguyệt nhanh chóng đi tới gần nói, Băng Lăng tông chủ, xin ngươi đem Băng Du không gian giới chỉ chức cho ta, tại hắn trong chiếc nhẫn, có ức chế kịch độc đang lưỡng.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 Cái tên kia cũng còn sống rất tốt. Nghe được cửu u thần tông dạ yên, tam nữ sắc mặt đều là nhũ một cái. Bang Hy trầm giọng nói, cửu u thần tông chỉ sợ bọn họ cho dù có biện pháp cũng sẽ không giúp chúng ta đi. Làm tông môn ngây người vài chục năm nhân, đối mấy đại thần tông giữa ấn đoán, nàng có chút hiểu ít nhiều. Bang Tuyết thần tông là mấy đại thần tông số một, một mực bị những tông môn khác cắm thủ, chỉ mong bọn họ xảy ra ngoài ý muốn. Cửu u thần tông tuy nói cùng Bang Tuyết thần tông không mâu thuẫn gì, nhưng như thế nào lại nguyện ý cứu các nàng Bang Tuyết thần tông nhân? Hơn nữa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 đêm đó Diệp Hiên bị một chàng tiếng gõ cửa đánh thức, chờ hắn mở cửa, nhìn thấy mặt Tiền Nhân sau, sừng sốt một chút, ngay sau đó thần sắc âm trầm mấy phần. Sao ngươi lại tới đây? Chương 84, tối ác người băng Nguyệt, ta muốn tìm ngươi trò chuyện một chút, có rảnh không? Cửa, băng Nguyệt một bộ quân đỏ, nhìn có vài phần diêm mùm dúa, cùng nàng bình thường phong cách hoàn toàn bất đồng. Thấy nàng, trong lòng Diệp Hiên liền lạnh xuống. ở từ băng hy kia nhận được tin tức, cộng thêm băng Du trí nhớ mô hình, cơ bản có thể chắc chắn, băng Nguyệt liền là năm đó giết hắn đi mẫu thân nhân, chỉ là bởi vì băng Hi sự tình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 rũ tay sờ soạng đến mộ bia. "Đều nói, gieo nhân nào gặt quả ấy, Bang Vũ Nhi, hài tử của ngươi, thật đúng là lên cho ta rồi sinh động bài học." Nghe nàng lầm bầm lầu bầu, Diệp Hiên hơi nhướng mày, "Ngươi cũng biết." Băng Nguyệt quay đầu nhìn về hắn cười một tiếng, đáp một nẻo, "Mặc dù đây chỉ là mộ trôn quần áo và di vật, nhưng dù sao cũng là vì mẹ của ngươi đứng, ngươi nhất định phải đứng trò chuyện." Diệp Hiên sững sốt một chút, ngay sau đó cũng là cười một tiếng, ngồi chồm hổm ở trước mộ bia, chỉ ánh mắt của là từ đầu đến cuối cũng rơi vào trên người Bang Nguyệt, không biết đang suy nghĩ gì.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 rất tự do, không có lại bị trời sinh thống khổ không nhiễu. Diệp Hiên siết chặt quả đấm, trong lòng không nưỡng chế được phẫn nộ, sau đó ngươi liền có thể đường hoàng, hy sinh mẫu thân của ta cả đời. Nhìn hắn biểu tình phẫn nộ, Băng Nguyệt rất bình tĩnh. Hy sinh một người thì như thế nào? Dù là càng nhiều, cho dù là cái thế giới này, chỉ cần có thể có thể cứu hắn, ta đều có thể không để ý ta là tỷ tỷ của hắn. Vì hắn, ta cũng cam nguyện trở thành, coi đời này tối ác người. Nghe được cái này, trong lòng Diệp Hiên phẫn nộ ngược lại dần dần tàn đi. Hắn thở phào một hơi. Ngươi vì cứu đệ đệ sát mẫu thân của ta. Ta có thể hiểu được ngươi nổi khổ, nhưng là hy vọng ngươi có thể lý giải ta, vì cho mẫu thân báo thủ, giết đệ đệ của ngươi, bao gồm ngươi, ngân huy chiếu xuống, diệp hiên bên người, bắc nguyệt tay cầm tinh huy xuất hiện, lạnh lùng nhìn bắc nguyệt, bắc nguyệt chậm rãi đứng lên, nhìn diệp hiên, cho nên ta còn sống, vốn là chỉ là vì làm đệ đệ huyết mãnh, bây giờ hắn đều chết hết, ta cũng nên đi cùng hắn rồi, hoàng tuyên một đường, ta không nghĩ hắn cô đơn đi hết, mà ngươi thủ cũng xác thực nên kết thúc, đến đây đi, giết ta. Ra gió thổi lất phất nàng quân đỏ, ở dưới bầu trời đêm. Nàng đối Diệp Hiên thản nhiên cười đến. Diệp Hiên im lặng nhìn một màn này, ngay sau đó đứng lên, từ cựu nguyệt trong tay nhận lấy Tinh Huy. Ba bước bước ra, Tinh Huy đâm vào máu thịt, lại rút ra lúc, dính đầy tội ác máu. Máu tươi đem băng nguyệt quần dài nhuộm dần càng diêm giữa, cuối cùng dưới ánh trăng, nàng qué xuống đất. Trước khi chết, nàng nhìn Băng Vũ Nhi một biểu, lộ ra một vẻ cười, một vẻ giải thoát cười. Băng Vũ Nhi, nợ máu trả bằng máu, sư muội cũng không thiếu ngươi cái gì. Chương 85, thời không tinh thạch hạ xuống. Hôm sau, tế tiên thần nữ Băng Nguyệt chết ở mộ viên sự tình hành động Băng Tuyết thần tông càng khiến người ta khiếp sợ, hay lại là người giết người là thần tử điện hạ, Diệp Hiên. Băng Nguyệt ở trong tông môn, tiếng tâm có thể nói tương đối khá, làm đời trước hàng thứ nhất thánh nữ, ít nhất tại ngoài sáng bên trên, hoàn toàn chính là một hiền lành ôn nhu sư tỷ. Cho tới, mê luyến nàng nam đệ tử, không thể so với băng Hi ít hơn bao nhiêu. Diệp Hiên lúc này giết nàng, đối với cái này một số người, tuyệt đối là một cái cự đại đả kích. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn bắt đầu phẫn nộ, lại liên tiếp mấy cái tin truyền ra, để cho vốn là hành động băng tuyết thần tông lại tăng thêm cây bút. Tông môn phát hành thông báo. Tế thiên thần nữ Bang Nguyệt, trải qua tông môn thẩm tra, chắc chắn ở năm đó, vì trợ giúp Bang Du chữa trị huyết mạch chỗ thiếu hụt, tàn nhận hãm hại đều là thánh nữ Bang Vũ Nhi, cướp lấy huyết mạch, đưa đến đem cuối cùng tử vong. Sau ám sát tông môn thần tử Diệp Hiên không thành công, đem hành vi tồi tệ cực kỳ, đi qua chư vị trưởng lão cùng tông chủ quyết định, Bang Nguyệt bị tuyên án tử hình. Thần tử Diệp Hiên, làm Bang Vũ Nhi ruột thịt xương thịt, là mẫu thân báo thủ, hợp tình lý, cố không đáng xử phạt. Ngắn ngủi tam cái tin tức, trong đó ẩn chứa lượng tin tức, có thể nói là khổng lồ cực kỳ. Cộng thêm tin tức này là thông báo thả ra, Độ tin cậy cực cao, cho tới không ít ngưỡng mộ Bang Nguyệt đệ tử, tất cả đều biến thành đen. Cho dù Bang Nguyệt đã chết, âm thầm thảo luận lúc, đáp lời tức giận mắng, phẫn nộ, đều thật không ít. Đối với lần này, cũng không có ai cảm thấy không công bình, dù sao hồi tưởng Hạ Ban đầu Bang Vũ Nhi, vẫn luôn cho là mất tích, ai có thể nghĩ tới, lại chết ở Bang Nguyệt trong tay. Vẫn là vì cái tông môn phản đồ, đơn giản là cực lớn sỉ nhục. Không chỉ là đối Bang Nguyệt, thậm chí còn đại trưởng lão cũng liên đối đánh giá giảm nhiều, nhắc tới hắn, liền không có mấy người nói tốt. Mà trên thực tế, ở sự tình lên men không bao lâu, Thông báo liền xuất hiện, đại trưởng lão bị tạm ngừng trưởng lão chức vị tin tức, lý do là dạy dỗ bất lợi, về phần khôi phục thời gian, chờ đợi. Nay chứng phạt cũng đủ nhẹ, đổi thành người khác, chức hệ người nhà với hoàng hôn giáo hội cấu kết với nhau, tuyệt đối liền hắn đều phải gặp nạn. Cuối cùng, ở Băng Nguyệt tin tức phát ra ngoài 2 ngày sau, Băng Hy đem thay thế nàng, trở thành tân nhất đảm nhiệm tế thiên thần nữ tin tức cũng xuất hiện. Chức vị này cũng coi là bồi thường Băng Hy đoạn thời gian trước gặp hết thể được bồi thường, ngược lại là không người cầm ý kiến phản đối. Cuối cùng, Băng Du, Băng Nguyệt, Băng Hy, đại trưởng lão thậm chí còn vài thập niên trước, băng vũ nhi mất tích bí ẩn, toàn bộ vẽ lên một cái dấu chấm tròn. cứ việc quá trình khúc chết khá dài nhiều chút, nhưng ít ra chứng minh một chuyện. chính nghĩa có lẽ sẽ tới chế, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. đúng vậy, ai có thể nghĩ tới băng nguyệt vài thập niên trước giết hại băng vũ nhi, bây giờ chính mình lại bị diệp hiên giết, đều là báo ứng à? mà đối với hết thề các thứ này, người trong cuộc diệp hiên cũng không có quá qua ai chú. từ trước mấy trời đánh rồi ba người sau, hắn vẫn ở thần tử điện tu luyện, chuẩn bị chiến đấu thanh vân cuộc chiến. thông qua chuyện lần này.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 Ổn định cao hiệu lấy được thời không tinh thạch. Bất quá cũng may, hắn thác cấn thời không tinh thạch đã kêu cho băng linh, chỉ cần khoảng thời gian này tiến hành đại quy mô thác cấn, sau đó phát động băng tuyết thần tông lực lượng tìm, sau này tin tưởng sẽ có không ít tinh thạch tới tay. Ngược lại là đáng để mong chờ. Đang suy nghĩ, tiếng gõ cửa truyền tới. Chờ đến đối phương đi vào, hắn kinh ngạc nói, là các ngươi a, mau mời vào. Ngươi vừa tới rõ ràng là băng hy, cùng với năm cánh tay nàng mặc yên. Thấy diệp hiên, mặc yên cười sung tới. Diệp hiên, lần trước ngươi làm muốn vật này đúng không? Ừm, cho ngươi. Nói này, nàng giang hai tay, hai quả tinh thạch xuất hiện ở lòng bàn tay, rõ ràng là lần trước Diệp Hiên hy vọng giao dịch lấy được địa phẩm thời không tinh thạch. Diệp Hiên hồ nghi nhìn nàng, lần trước không phải sống chết cũng không muốn giao dịch ư? Thế nào, đổi chủ ý rồi hả? Vừa nhắc tới lần trước, Mạc Hiên mặt đẹp liền đỏ hạ, hai tay chống lạnh, quay mặt qua chỗ khác, lần trước là lần trước, lần này ngươi cứu băng hy tỷ, hai cái này đá ngươi nếu yêu cầu, vậy thì cho ngươi rồi. Diệp Hiên chân mày tao lại, cho. Không cần cho ngươi thủ lao sao? Mạc Yên tiện tay đem thời không tinh thạch vứt cho hắn, khôi phục nụ cười, không cần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 Mạc Hiên giống như là một chưa trưởng thành cô bé, gắt gao siết băng Hi nửa bên cánh tay, bắt trước phổ bạn nàng chạy. Từ trải qua lần trước sự tình sau, này nha đầu biến thành như vậy, để cho băng Hi cực kỳ bất đắc dĩ, lại không thể làm gì. Băng Hi bất đắc dĩ liếc nhìn Mạc Hiên, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Hiên, suy nghĩ một chút nói: Diệp Hiên, ta nghe nói sư phụ nói, ngươi rất yêu cầu loại này tinh thạch. Chuyện này đối băng tuyết thần tông cũng coi là cao tầng gian tân bí, hiếm có người biết, nhưng thân phận nàng đặc thù, vừa vẫn coi như là một người biết chuyện. Tưởng Tương Hạ vì này tinh thạch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 Băng Thanh Tuyết cũng gật đầu một cái, nhưng hồi lâu, nàng cũng không hề rời đi ý tứ. Thế vậy, Diệp Hiên nghi ngờ nói, nghẹn, còn có chuyện sao? Người trước gò má đỏ ửng, một đôi tay nhỏ giống như là không địa phương đặt như thế, tay máy chéo quần. Hồi lâu mới dùng mũi đốt một loại thanh âm, thấp thấp giọng nói, ra ra cho ngươi dạy một chút ta băng tuyết kiếm quyết. Nghe vậy, Diệp Hiên sửng sốt một chút, nghẹn, băng tuyết kiếm quyết lời nói, Tông chủ đại nhân, nhất định là so với ta tình thông, cần gì phải tới để cho ta dậy. Tuy nói hắn thông qua ứng trước, độ thuần thục rất cao, nhưng so sánh với băng linh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 Diệp Hiên có lẽ sẽ không nghĩ tới hắn ứng trước tương lai, mặc dù có cường giả tu luyện tầm nộ, có thể đem đối cảm tình, còn là một giấy trắng ngu si một dạng gọi tắt tử thằng nam. Cho tới, vô luận đối mặt băng thanh tuyết hay lại là Dạ Yên, quan hệ xử lý cũng không phải cực kỳ tốt. Mà điểm, cũng nhất định phải do Diệp Hiên một chút xíu ma luyện ra đến, cho dù ứng trước nhiều hơn nữa tương lai, cũng không khả năng nhất cử trở thành tình thánh. Chương 87: Tìm băng tuyết thần quyết. Diệp Hiên như thế nào lại nghĩ đến, lần trước ở Vĩnh Nguyệt cổ sơn với Băng Thanh Tuyết chung nhau trải qua chư nhiều chuyện, ở cộng thêm phía sau những cơ duyên này trùng hợp,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 tuy nói cũng rất lợi hại, nhưng so sánh chuẩn thần cấp bản đầy đủ, hay lại là kém rất nhiều rồi. đơn giản mà nói chính là, chỗ sơ hở đa dạng phong phú, mà ở băng thanh tuyết mua kiếm trong quá trình, những thứ này chỗ sơ hở bị diệp hiên từng cái chỉ đi ra, mà băng thanh tuyết cũng không hổ là kiếm đạo thiên tài. gần như diệp hiên mỗi chỉ ra một nơi sai lầm, lần thứ hai thời điểm liền trực tiếp mất. loại này đối thiên phú kiếm đạo, nhìn diệp hiên đều không khỏi thán phục, liền chính hắn, nhưng nếu không có hệ thống, căn băng thanh tuyết chỉ lệnh, sợ rằng không so với bọn hắn lúc ban đầu thân phận trên lệ tiểu. suy nghĩ một chút cũng phải.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 Nàng thật học được rất nhiều thứ. Diệp Hiên, ngươi rất lợi hại nha. Không nghĩ tới, ngươi đối băng tuyết kiếm quyết tinh như vậy thông. Ta cảm giác, so với trước kia, ta sức chiến đấu ít nhất tăng lên 2, 3 phần 10. Nàng vừa mới đột phá, thực lực vốn là cường rất nhiều, bây giờ lại cường 2, 3 phần 10, đối với nàng mà nói đã phi thường lợi hại. Diệp Hiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói nhảm, tính được hắn luyện hơn nghìn năm, có thể không tinh thông à. Ngoài mặt hắn vẫn thật khiêm tốn, cũng không có gì, chủ yếu vẫn là bản thân ngươi điều kiện tốt, có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ. Băng Thanh Tuyết thanh âm có vài phần số hộ.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 Ngược lại là Khác Diệp Hiên có chút kinh ngạc, lại là Mạc Kiên tiểu nha đầu. Hỏi sau đó mới biết rõ, nguyên lai, vì cảm tạ hắn cứu băng hy, Mạc Kiên quyết định đến Băng Tuyết Thần Tông Thanh Vân cuộc chiến đội ngũ, làm ngoại viện, trợ giúp tông môn và cút. Diệp Hiên đoàn người chỉnh tề đứng, trước mặt, Băng Linh phân phó tiến vào cổ vực sau đó sự tỉnh. Cổ vực, làm thượng cổ chư thần tồn tại qua địa phương, cũng là cả cực thiên vực nhất thần bí một nơi tồn tại, bên trong bí mật rất nhiều. Cũng chính là vì vậy, mỗi lần Thanh Vân chi chiến trường, cũng sẽ chọn ở cổ vực. Một mặt, cũng là hy vọng cùng những tông môn khác cường giả liên thủ mở ra cổ vực. Nếu như chỉ dựa vào đơn độc tông môn cường giả mở ra, tiêu hao tài nguyên, liền đem lại một con số khủng bố. Bởi vì chỗ khu vực hạn chế tiến vào nhân viên cốt linh cùng với cảnh giới, cho nên mỗi một tông môn ở đệ tử tiến vào cổ vực trước, cũng sẽ trước thời hạn nói rõ. Tỷ như, bọn họ tiến vào bên trong sau, cần muốn tìm gì đối tông môn vô cùng trọng yếu đồ vật. Mà từ băng linh trong miệng từng nói, bọn họ tiến vào cổ vực sau đó, chỉ cần tìm hai dạng đồ vật. Hắn nhìn mọi người, nữ trọng tâm trường nói, các vị, các người có lẽ không biết rõ, chúng ta Băng Tuyết Thần Tông Băng Tuyết Thánh Quế cùng với băng tuyết kiếm quyết cũng chỉ là không lành lặt bản mà công pháp này huyền kỹ chính là chúng ta tông môn khai sơn lão tổ từ cổ vực trùng được đến các ngươi yêu cầu làm chính là chọn khả năng ở cổ vực trùng tìm cũng mang về bản đầy đủ băng tuyết thánh quyết hoặc có lẽ là hẳn là băng tuyết thần quyết cùng với bản đầy đủ băng tuyết kiếm quyết chỉ cần có thể mang công pháp hoặc là kiếm quyết mặc cho khu vực hồi đều có thể đạt được tông môn thường lớn bao gồm mang về công pháp cũng đều có thể tùy ý tu luyện băng linh chân chính phân phó nhưng trong lòng lại với không báo cái gì hy vọng vốn là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 Băng Thanh Tuyết càng là kinh ngạc nói, Hoàng cấp đỉnh phong, bọn họ cũng quá hèn hạ đi. Đây nếu là dựa theo năm trước Thanh Vân cuộc chiến, có Hoàng cấp đỉnh phong xuất hiện, kia chiến đấu căn bản là không hồi hộp chút nào rồi. Liên Thanh Vân cuộc chiến trong lịch sử mạnh nhất một cái người tham chiến cũng mới chỉ có Huyền Hoàng Trung Kỳ, ban đầu cũng đã là cản quét tư thế kết thúc. Càng bị nói, dưới mắt xuất hiện Huyền Hoàng Đỉnh Phong, băng linh cũng tức giận nói, không sai, đoán chừng là bọn họ lấy được Diệp Hiên lợi hại, này mới tìm mọi biện. Ngay sau đó, hắn tầm mắt rơi vào trên người Diệp Hiên, tiểu tử, ngươi là băng tuyết thần tông thần tử. Lần này, có thể ngàn vạn lần không nên đem chúng ta băng tuyết thần tông nhân. Thời khắc mấu chốt, không cần phòng trường xa cách ra tay toàn lực là được. Diệp Hiên lập tức biết rõ lời nói của hắn chúng ý nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch. Yên tâm, tông chủ lão nhân, hạng nhất, tất nhiên là băng tuyết thần tông. Vốn là Diệp Hiên còn lo lắng những tông môn khác không cầm ra lợi hại thiên tài, nhưng bây giờ, hai cái này ngoại viện xuất hiện, liền rất thoải mái rồi. Băng Linh lại nói, dĩ nhiên, trừ lần đó ra, những tông môn khác ngươi cũng phải phòng bị một ít, nhất là Cựu Vũ thần tông, biết chưa? Hắn là lo lắng Diệp Hiên ỷ vào chính mình với Dạ Yên quen thuộc, liên đối Cửu Vũ Thần Tông khinh thị, thậm chí còn nói nhường. Diệp Hiên cười một tiếng, không thành vấn đề, đệ tử trong lòng nắm chắc. Nếu là không có nhớ lầm, Cửu Vũ Thần Tông trước mặt đệ nhất thiên tài, chắc là làm sơ giả Vũ. Diệp Hiên còn mơ hồ nhớ, tên kia bị Cửu Nguyệt Quất bay tình hình, suy nghĩ một chút cũng còn có chút buồn cười. Nói thật, muốn là bọn hắn không mời ngoại viện, thật đúng là không vào được Diệp Hiên pháp nhãn. Bang Linh đối Diệp Hiên vẫn tương đối tín nhiệm, gật gật đầu nói, "Ừ, tóm lại ngươi phải nhớ đến, ở tông môn trong đội ngũ, ngươi là mạnh nhất một cái." ở cổ vực chung ngàn vạn phải bảo vệ tốt những người khác các ngươi từng cái đều là tông môn hiếm có thiên tài tổn thất bất kỳ một cái nào đều là tông môn tuyệt đối Diệp Hiên thật sâu đáp một tiếng đệ tử bảo đảm đem sở hữu sư huynh đệ dây nhị tan toàn về tông môn mấy người khác nhìn về phía Diệp Hiên trong mắt cũng thêm mấy phần tôn kính ngưỡng mộ băng linh gật đầu cười nói cần phải giao đại chính là chỗ này nhiều chút đi thôi lão phu mang bọn ngươi đi tàng bảo cất lựa chọn sử dụng mỗi người bảo vệ lời này để cho mọi người nhảy cẫng hoan hô ngay cả băng thanh tuyết cũng đẩy mặt mong đợi Tàng bảo các đôi băng tuyết thần tông vô cùng trọng yếu, ở bên trong cất giữ rồi băng tuyết thần tông vạn năm tới tích góp, đủ loại bảo vật không đếm xuể. Mà căn cứ chân quý trình độ, lại bị phân vì thiên địa nhân tam cái cấp bậc. Trong đó, chữ nhân khu bảo vật tương đối bình thường nhất. Tiếp theo chính là địa tự khu, đặt ở này, cầm đi ra bên ngoài cơ bản đều là chân bảo hiếm thế. Về phần cuối cùng thiên tự khu, nhưng phàm là ở chỗ này, một khi chạy ra, tuyệt đối sẽ tranh đoạt máu chạy thành sông. Chỉ là, cho dù chỉ là chữ nhân khu, cũng chỉ có đối tông môn có cực công hiến lớn nhân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 Gần đó là có ngàn năm định lực, cũng bị trước mặt những bảo vật này cả kinh không nhẹ. Lạc Thần Đồ, Hải Hoàn Tháp, Thanh Long Thương. Nhìn trên kệ gỗ từng cái vốn là chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua bảo vật, hắn ngược lại hít một hơi lạnh. Không hổ là Băng Tuyết Thần Tông a, bảo vật này, một cái so với một cái kinh khủng. Liên trước mặt hắn thấy những thứ kia, nhưng phẩm là lựa chọn một trong số đó, cầm sau khi rời khỏi đây, sợ không phải liền luân hồi chi cảnh cường giả cũng có thể đưa tới liều mạng kết đoạn. Chân chính, bảo vật vừa ra, chảy máu và rặng. Hắn còn không biết rõ, nếu như đem hắn tinh huy thần kiếm lấy ra,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 duy chỉ có diệp hiên có tư cách tiến vào thiên tự khu lựa chọn bảo vật ngay cả băng linh cũng rất tò mò tiểu tử này sẽ chọn kia cái bảo vật ngay sau đó diệp hiên đem chọn thứ tốt chữ nhân khu bảo vật địa tự khu bảo vật thiên tự khu bảo vật toàn bộ đều lấy ra khi thấy trước khác biệt sắc mặt của băng thanh tuyết cổ quái diệp hiên ngươi trưởng nào thì như vậy sợ chết thật sự là diệp hiên hai kiện đồ vật đều là bảo vệ tính mạng dùng nhất là chữ nhân khu môn đó nhân ra đi vào đều là chọn có thể nhiều lần sử dụng diệp hiên ngược lại là được liền chọn một tấm phủ lụm từ mẫu sinh tử phủ danh như ý nghĩa người sử dụng có thể mang trong đó tử phù đặt ở một nơi sau đó ở trong phạm vi nhất định nếu là mang theo mẫu phù nhân bị vết thương chí mệnh trong nháy mắt sẽ xuất hiện ở tử phù vị trí nay phù lục chính là đại sư làm hiệu quả tất nhiên bất phàm ngay cả băng tuyết thần tông cũng liền chỉ tồn tại như vậy một tấm diệp hiên buông tay nói cái này không kêu sợ chết dù sao chỉ có còn sống mới có thể tiếp tục chiến đấu lời nói của hắn nghe băng thanh tuyết như có điều suy nghĩ thật giống như cũng có chút đạo lý ngay sau đó một bên băng linh hiếu kỳ đụng lên tới tiểu tử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 Phủ đệ, di tế. Nơi này cái gọi là thần, có thể liền không phải thần đạo cảnh, mà là chân chính trên ý nghĩa, áp đảo hết thảy thần linh. Ma Tando lại bị đặt ở ngai vàng, có thể thấy đem chỗ bất phàm. Băng Linh lúc này liếc hắn một cái, "Tiểu tử ngươi, cũng đừng quá kích động, bị quái lao phu không nhắc nhở ngươi, chúng ta Băng Tuyết Thần Tông, nghiên cứu này tàn đồ trên vạn năm, cũng không thể nghiên cứu ra cái dĩ nhiên, nếu không sẽ không để ở Thiên Tự Khu. Mặc dù ngươi là thần tử, nhưng muốn lần nữa tiến vào Thiên Tự Khu lựa chọn bảo vật, trong thời gian ngắn cũng không khả năng rồi, ngươi chắc chắn không đổi một cái khác."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 thậm chí còn yêu cầu nhận chủ mới có thể sử dụng, mà đối với băng thanh tuyết, cái này tự nhiên là đơn giản. Tinh huy thần kiếm coi thường nàng, nhưng khác coi như nói khác, mà nơi này âm hy lựa chọn cũng là một kiện vật bảo mệnh, là một kiện tên là lõe lên tinh, là lục dương vì nàng lựa chọn bảo vật, đem tác dụng phi thường đơn độc, nhưng lại cực kỳ thực dụng, cũng đó là có thể ở trong phạm vi nhất định tiến hành tuân di. Cũng coi là một món tương đối khá bảo vệ thánh mạng trang bị, cùng diệp hiên tử mẫu sinh tử phụ có chút tương tự, nhưng lại có thể nhiều lần sử dụng. Sau đó, những người khác cũng đều lần lượt lấy được bảo vật đi ra.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 cũng chính là đường kim các đại tông môn tông chủ thanh vân cuộc chiến hội trường ở vào băng tuyết thần tông ngoại một nơi trong sơn cốc nơi này làm cổ vực cửa vào cũng tự nhiên thành thanh vân cuộc chiến căn cứ điểm bắt ngát trong sơn cốc bốn phía quần sơn sướng sướng mây mù mờ mịt trên trời dưới đất lượng lớn cường đại tu luyện giả nối liền không dứt thiên tài càng là không đếm xuể sơn cốc trung ương vị trí huyễn chuyển đến một toạ thạch đài to lớn phía trên là thẳng đứng một toạ cổ pháp mà lại thần bí thanh đồng tự môn kỳ quái lạ này thanh đồng tự môn hai bên thông suốt phảng phất vượt qua cũng không có vượt qua cũng chuyện kia phu cận bình đài bu đầy người, mà náo nhiệt nhất vẫn là phải tính hàng trước nhất một nơi. Làm khóa trước thanh vân cuộc chiến đội chủ nhà, lại vừa là cực tiên vực đệ nhất tông môn, Băng Tuyết Thần Tông mặt bài tự nhiên cũng lớn. Tông chủ Băng Linh ở phía trước nhất, sau lưng hắn, theo sát Diệp Hiên ở bên trong 10 tên tham chiến đệ tử. Mà ở sau lưng mọi người, một đám Băng Tuyết Thần Tông đội hộ vệ ngũ, thực lực kém cỏi nhất cũng có thánh sư cấp bậc. Băng Tuyết Thần vệ đội, làm Băng Tuyết Thần Tông mặt bài một loại tồn tại, mỗi lần thanh vân cuộc chiến cũng sẽ ra phát sáng một vòng, một mặt là vì trấn nhiếp kẻ xấu, ngoài ra mới là duy trì trật tự. Và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 trong nháy mắt để cho người ta đưa ánh mắt toàn bộ tập trung vào người nói chuyện trên người. Ngay cả ánh mắt của Diệp Hiên cũng không khỏi bị hấp dẫn. Chỉ thấy trước hắn ở thần mộ trung bái kiến Huyền thiên Thần Tông tông chủ, Bạch Trường Vũ, bên người đi theo một nam một nữ. Vừa thấy được Diệp Hiên, Bạch Trường Vũ liền cười hướng Diệp Hiên chắp tay nói, "Diệp công tử, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi thành bằng Tuyết Thần Tông thần tử, gần đây như thế nào đại?" Diệp Hiên nhún vai một cái, "Ăn xong, ngủ ngon, cũng rất tốt." Hắn thái độ này, nhìn mọi người trong lòng chắc lưỡi. Tiểu tử này, không khỏi quá kiêu ngạo đi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 là không có đem lão phu diệu nhật thần tông coi ra gì sao? Diệp Hiên quét mắt người vừa tới, không cần suy nghĩ, có thể làm diệu nhật thần tông dẫn đội, lại dám nói thế với, tự nhiên chỉ có một vị. Bạch Trường Vũ nhìn người kia trầm trọng nói, nha, này không phải Diệp Hiên công tử bại tướng dưới tay sao? Còn không thấy ngại đi ra không? Vốn là hào hứng lại gần tìm cảm giác tồn tại lâm cương, nhất thời giống như là bị cho ăn miệng vân như thế khó coi. Hắn trợn mắt nhìn Bạch Trường Vũ, họ Bạch, ngươi có gan lặp lại lần nữa? Hắn tính khí vốn là nóng nảy, cộng thêm lần thua thiệt, tâm lý đã sớm bực bội không dứt. Dưới mắt Bạch Trường Vũ còn đâm vết thương của hắn, dĩ nhiên là buộc phát. Mặc dù băng linh nhạc xem bọn hắn sẽ bước, nhưng lập tức bắt đầu thành phần cuộc chiến rồi, tự nhiên không thể để cho bọn họ tiếp tục náo đi xuống. Lâm Tông chủ, Bạch Tông chủ, lấy buồn tông nhìn, có cái gì ân oán, hay là chờ thành phần cuộc chiến sau khi kết thúc rồi hay nói. Ngược lại, thành phần cuộc chiến sau khi kết thúc, hai người bọn họ thích làm sao thế nào dọn, chính là đánh nhau, vậy hắn cũng không can thiệp được. Lâm Cương cũng biết do nặng nhẹ, hư một tiếng, cũng sẽ không đi xem Bạch Trường Vũ. Nhưng mà hắn ngậm miệng, có người lại gây sự rồi. Chỉ thấy La Vân nhìn hắn một cái, bĩu môi nói, "Không sai, bản thiếu gia với người này chính là muốn nhận làm hết đệ nhất đệ nhị, ngươi có ý kiến?" Diệp Hiên sững sốt một chút, người này mở thế nào mới giúp hắn nói chuyện rồi. Cũng liền với hắn tiếp xúc tương đối nhiều Bạch Ngọc biết rõ, La Vân là thuộc về cái loại này, một chút không thể thua tự nhân. Lâm Cương mới vừa mới mở miệng châm chọc hắn và Diệp Hiên, dưới mắt như thế nào lại khách khí, về phần giúp Diệp Hiên nói chuyện, chỉ là nhân tiện tức một chút Lâm Cương. Lời này tức Lâm Cương cắn răng nghiến lợi, có thể cũng không dám thật đối La Vân như thế nào. Bên cạnh hắn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 La Vân thái độ phách lối thu liễm mấy phần, nếu Nguyên Vũ cô ở, xem ra, chân chính muốn với bản thiếu gia cạnh tranh số 1 là ngươi rồi. Sớm nghe La thiếu gia nhanh ngộ ra đại thành kiếm ý, cộng thêm thần la kiếm quyết, tiểu nữ tử ngược lại là rất chờ mong đây. Nguyên Vũ cười nhạt, đến thời điểm thiếu gia ước chừng phải xem ở nhân gia là nữ tử phân thượng, nhiều hơn hạ thủ lưu tình rồi. La Vân cười lạnh, Nguyên cô nương liền chớ khiêm nhường, cô nương đại danh, buồn thiếu nhưng là sớm đã có nghe thấy. Chúng nhân yên lặng nhìn bọn hắn thổi phồng nhau, cảm tình, vực ngoại thiên tài cũng lưu hành buồn bãn lẫn nhau tội sao?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 Già tông chủ, chờ đã lâu, ngài có thể tính ra. Không cần suy nghĩ, trước mắt vị này đó là Diệp Hiên Dương dạ cứu mạng, cũng là cùng hắn đồng sinh cộng tử quá dạ yên. Người sau thấy Diệp Hiên, lãnh giễu mặt đẹp nhẫn miệng cười, "Diệp công tử, đã lâu không gặp, ở Băng Tuyết Thần Tông đã quen thuộc chưa?" Diệp Hiên gật đầu cười nói, "Ừ, Băng tông chủ đối đãi với ta rất không tồi, khắp mọi mặt cũng đều thói quen, đem ta dưỡng đều nhanh mập." Nghe dạ yên che miệng cười duyên, "Như thế tốt lắm, muốn là lúc sau trong lúc rảnh rỗi, phải đi chúng ta Cửu Vũ Thần Tông đi một chút, tùy thời hoàn nên." Đa tạ tông chủ hảo ý. Những người còn lại nghe của bọn hắn này lại nhảy chuyện nhà một loại nói chuyện với nhau, tất cả đều bối rối. Này Diệp Hiên rốt cuộc là thần thánh phương nào, tại sao thật giống như với mỗi một thần tông tông chủ, cũng rất quen thuộc. Không biết rõ, cũng còn tưởng rằng Diệp Hiên theo chân bọn họ là cùng đồng lứa người đâu. Mà phía sau băng thanh tuyết, nhìn bọn hắn hai người bộ dáng, mặt đầy kinh tức. Chương 92, Bao Che Già Yên. Cùng lúc đó, mấy vị khác thiên tài, nhất là La Vân cùng Lâm Thịnh sư tỷ, Nguyên Vũ, hai người ánh mắt, cũng rơi vào Già Yên bên người trên người một người, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.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 Mấy vị khác tông chủ cũng đều chú ý tới Dạ Yên bên người người quần áo đen kia tồn tại. Lâm Cương nhíu môi nói, "Dạ tông chủ, không cho chúng ta giới thiệu một chút, người này bên người thiên tài sao?" Đối phương bên người nếu đi theo cái nửa bước sinh tử cảnh gia Hỏa, chắc hẳn cũng là dùng để tham gia thanh vân cuộc chiến ngoại viện. Một điểm này bọn họ đều không quá để ý, dù sao, lần này mọi người cơ bản tìm khắp ngoại viện. Hỏi, chủ yếu cũng là vì tham dò một chút đối phương lai lịch. Dạ Yên lạnh lùng liếc hắn một cái, "Này tụi hồ sẽ không quản Lâm tông chủ chuyện, các ngươi này có thể tìm khắp ngoại viện, chẳng nhẽ buồn tông lại không được?"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 vừa nói ra lời này, còn không chờ Dạ Yên mừng rỡ đáp ứng chứ, kết quả bên người Dạ Vũ ngược lại là mở miệng trước. Diệp Yên, ngươi nhất giới văn bối cũng có tư cách với ta sư phụ đơn độc nói chuyện với nhau. Ai cho tự tin của ngươi? Đối Diệp Yên, hắn từ đầu đến cuối cảm giác là đối phương đoạt chính mình thần minh. Trước nhìn hắn lợi hại, không có biện pháp báo thủ. dưới mắt bên người có sư phụ, hắn lúc này dẻo cợt đứng lên, đồng thời còn không quên giúp sư phụ chen ép một phen băng tuyết thần tông thần tử nhất cử lưỡng tiện. trong đầu nghĩ, sư phụ khẳng định ở trong lòng tán dương chính mình biết nói chuyện. Dù sao cửu u thần tông với băng tuyết thần tông quan hệ không thể nói được. Hơn nữa, lần này bản liền chuẩn bị mấy đại thần tông liên hiệp chèn ép băng tuyết thần tông. Bây giờ ép một chút diệp hiên vị này thần tử bị phong cũng tốt. Có thể đợi một lời của hắn thoát ra, cũng cảm giác được bầu không khí có điểm không đúng. Băng linh, bạch trường vũ cùng lâm cương cũng một bộ biểu tình cổ quái. Tiểu tử này không phải dạ yên đệ tử sao? Lúc này để chèn ép diệp hiên, nào tản sao? Dạ yên căn diệp hiên quan hệ, bọn họ mấy vị lao ra hỏa cũng đều tựa như gương sáng. Lần trước dạ yên có thể thiếu chút nữa bởi vì Diệp Hiên theo chân bọn họ liều mạng nhất là Bạch Trường Vũ cùng Lâm Cương vốn là cũng cho là lần này băng tuyết thần tông với cựu lưu thần tông sẽ liên hiệp nhưng Dạ Vũ một câu nói này trực tiếp để cho bọn họ có chút sốc sét Diệp Hiên cũng có chút kinh ngạc hắn là không nghĩ tới này Dạ Vũ đúng là Dạ Yên đồ đệ mà Dạ Vũ rất nhanh chú ý tới có cái gì không đúng trong lòng càng là nghi ngờ thế nào tự mình nói sai cái gì sao nhưng đó lấy liền nghe được phía sau truyền tới sư phụ ưu ưu thanh âm nhân gia Diệp Hiên đường đường băng tuyết thần tông thần tử.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 Đúng rồi, đây nhất định là sư phụ vờ tha để bắt thật kế sách. Ở chỗ này, sư phụ trước làm cho mình với đem làm quan hệ tốt, sau đó chờ đến lúc mấu chốt liền có thể hung hăng thoát hắn một đao. Ân, sư phụ quả nhiên thông muẫn, ta phải học tập thật giỏi. Sắc mặt buồn công tử, ký nô lệ phục tiến lên. Rồi sau đó, hắn nhanh nhẹn hướng Diệp Hiên liền được rồi nhiều cái đại lễ, còn vừa nói, thần tử điện hạ, vừa nãy là tại hạ không đúng, xin ngài ngàn vạn lần đừng quái Nhìn hắn tiếp liền hành lễ, Dạ Yên lúc này mới hài lòng gật đầu một cái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 Nhìn ở trong mắt mọi người, trong lòng mỗi người cũng hơi nghi ngờ. Những thứ kia người không biết chuyện, từng cái không quá hiểu. Cửu U Thần Tông Dạ Yên, truyền thuyết không phải là một lãnh diễm băng sương mỹ nhân sao? Dưới mắt, chỉ có đẹp, có thể lãnh diễm băng sương đã chạy đi đâu? Bạch Trường Vũ cùng Lâm Cường, hai người cũng hơi hé mắt. Hai người này, sẽ không thật chuẩn bị chỉnh nhất đoạn máu chó tình yêu chứ? Mà Gia Vũ, là mặt đầy kính nể. Sư phụ vì nữ kế, lại hiện thân tới mức như thế, đệ tử nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Sớm ngày giết chết hắn, vì ngài tuyệt hận. Hai người sau khi rời đi, ngoài ra hai đại thần tông nhân cũng tới, nhất thời lại đưa tới hiện trường một phen nghi nghị. Sơn cốc một góc hẻo lánh, Dạ Yên tiện tay một hồi, trong nháy mắt ngưng kết ra một mặt màn ánh sáng màu đỏ ngỏm. Từ bên ngoài cho dù là băng linh bọn họ, cũng đều không nhìn thấu bên trong cảnh tượng, càng không nghe được thanh âm. Màn sáng chung, Dạ Yên ấy, này nay nhìn Diệp Hiên, thật là xin lỗi, ta đệ tử kia dạy dỗ vô phương, không che đậy miệng, quay đầu, ta nhất định thật tốt giáo huấn. Đối Dạ Vũ, nàng càng nhiều là thầy trò chi nghị, nhưng là với Diên, kia là sinh tử tình.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 Dứt lời, giữa hai người cũng rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Dạ Yên tức giận truyền tới âm thanh, "Cho nên ngươi tìm ta, có ý gì?" Diệp Hiên bất đắc dĩ nhìn nàng, "Ta nghe tông chủ nói, các ngươi Cửu U Thần Tông có ước chế vạn độc đan biện pháp, cho nên..." Vừa mới dứt lời, Dạ Yên liền quay đầu chỗ khác, hừ lệnh nói, "Không có." Diệp Hiên bất đắc dĩ nhìn nàng bóng lưng, "Ngươi đang ở đây rợ ta. Có lẽ cũng chỉ có đối mặt Dạ Yên thời điểm, hắn tình thương mới xem như cao một chút như vậy." Dạ Yên không hồi hắn, vẫn là chỗ đầu, chỉ là hô hấp hơi nhanh thêm mấy phần, hiển nhiên sắc thực đang tức giận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 cũng may có ánh sáng màn cản trở, nếu không, sợ là tất cả mọi người đều có thể nghe được. nhìn đối phương, cơ hồ là lớn tiếng nhất âm tức giận, Diệp Hiên im lặng. hồi lâu, thở dài nói, nhưng ta không có lựa chọn đường sống, băng hy sư tỷ đối với ta ân tình tựa như biển, ta không thể trơ mắt nhìn nàng bị oan buộc chết. nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn Dạ Yên, bao gồm ngươi cũng vậy, nếu là ngày nào gặp phải nguy hiểm, ta giống vậy sẽ chấp ghép hết tất cả cứu ngươi, đừng nói một viên vạn đồ đan, cho dù là tử, ta cũng cam tâm tình nguyện. chỉ một thoáng, thế giới phảng phất đỉnh trệ ở giờ khắc này. Dạ Yên nhìn hắn trong mắt vốn bình thường không có gì lạ thiếu niên trên người tựa hồ nhiều ít thứ một lát sau nàng xoay người đủ tông còn sẽ không luân lạc tới ngươi tới cứu vừa nói nàng tiện tay ném tới mấy bình ngọc nhàn nhạt, nhạt chuyển tới âm thanh những thứ này ức chế đan dược đủ ngươi dùng sau này mỗi tháng sẽ có ức chế đan dược đưa đến băng tuyết thần nhớ ăn dứt lời cũng không quay đầu lại rời đi màn sáng chậm rãi tiêu tan diệp hiên sững sốt một chút vội vàng nói đa tạ dạ tông chủ nhưng dạ yên cũng không để ý tới hắn mà khi diệp hiên nhìn tới trong tay bình ngọc thời điểm nhất thời ngây ngẩn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 Diệp Hiên lãnh đạo đội ngũ coi ra gì? Những đội ngũ khác, bao gồm thanh đồng cự môn trung quanh người tham chiến, cũng đều lăm le sát khí. Đối với bọn họ mà nói, dù là là không thể tiến vào trước vài tên, có thể ở bên trong gặp phải nhiều chút bảo vật, cũng là cực đại thu hoạch. Dù sao liền cổ vực chỗ này, liền lục đại thần tông cũng không có mò thấy, ai biết rõ bên trong có hay không đặc thù bà bối. Cuối cùng một phen giao phó sau, lục đại thần tông tông chủ, bao gồm còn lại tán tu cẩn giả, đều tụ tập ở thanh đồng cự môn trung quanh cung trung. Theo từng đạo thiên địa chi lực đánh ra màu sắc sặc sỡ lực lượng hướng thanh đồng cự môn ngưng tụ đi mà vốn là chống rông thanh đồng cự môn trung ương bắt đầu xuất hiện một nơi màu đen nước xoáy này chính là cổ vực cửa vào rồi người sở hữu tốc độ tiến vào Bang linh ra lệnh một tiếng cao nhất đội ngũ dẫn đầu bước vào thanh đồng cự môn trong đó liền bao gồm diệp yên đội ngũ không trung giả yên một bên chuyển vận dùng sức lượng vừa ngắm đến tiến vào vòng xoáy màu đen diệp yên không biết đang suy nghĩ gì chờ đến sở hữu đội ngũ cũng tiến vào trong đó thanh đồng cự môn quang mang chậm rãi tiêu tan chúng nhiều cường giả cũng là một bộ mệt là dám vẽ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 Này khởi không phải nói rõ, các nàng rất hữu duyên phân. Nhưng nếu thật là như vậy, chỉ là điều này, bọn họ Băng Tuyết Thần Tông coi như là kiếm bộ rồi. Thấy những người khác nhìn về phía hắn, Băng Linh ho khan tiếng nói. Không việc gì, chính là bị ảnh hưởng lại, cũng khôi phục bình thường. Mọi người rồi rít dữ môi, Lâm Cương nói thẳng, nói nhảm, ai hỏi ngươi cái này, ta là nói, ngươi không sợ ngươi đệ tử kia xảy ra chuyện sao? Dù sao một người lớn sống sờ sờ đang ở trước mắt biến mất. Băng Linh buông tay nói, đều biến mất, bổn tông còn có thể thế nào? Mọi người trong lòng đều rất nghi ngờ, người này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 Quan sát bốn phía một cái lần, ngoại trừ cảm giác huyền khí độ dày càng thêm mấy liệt, cũng không có khác cảm giác. Diệp Hiên liếc nhìn trong tay, đầu tiên là thử một phen với Cửu Nguyệt Câu Thông. "Cửu Nguyệt, có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Nhưng mà để cho hắn rất thất vọng, Cửu Nguyệt không trả lời hắn. Tiếp lấy thử ngưng tụ ra tinh huy thần kiếm, lần này ngược lại là rất thuận lợi. Nay thật cũng không ngoài dự liệu, nếu như thật có thể sử dụng kiếm linh, như vậy thanh vân cuộc chiến, sợ không phải thành kiếm linh cuộc chiến. Ngay tại Diệp Hiên gật đầu lúc, đột nhiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Vốn là đợi ở bộ ngực hắn tinh thần dây chuyền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 Theo tinh thần dây truyền chỉ dẫn, Diệp Hiên tốc độ tiến lên thật nhanh, mà theo càng ngày càng đến gần, tinh thần dây truyền phát ra quang mang càng thêm mấy liệt. Đại khái đi qua một giờ, ngực dây truyền gần như giống như tinh thần một loại sáng chói. Mà trùng quanh cây tối đang nhanh chóng lui ngược lại, đang lúc này, Diệp Hiên đột nhiên nhướng mày một cái, như là cảm giác được cái gì, chợt nghiêng người sang đi. Tại hắn nhe tránh trong nháy mắt, dâm một tiếng, một đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt lướt qua hắn mới vừa rồi vị trí phương. Chỉ là Diệp Hiên thật sớm liền tránh ra, cho tới, đạo thân ảnh kia đụng vào một viên trọc trời cột trụ bên trên.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 cứ như vậy bỏ mạng nơi này. Cùng lúc đó, cổ vực ngoại, thanh đồng phụ cận cửu môn, một vị canh giữ ở hình ảnh trước lão giả, đột nhiên biến sắc. Tại sao có thể như vậy? Trong mắt của hắn tràn đầy ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó chính là phẫn nộ. Rốt cuộc là ai? Mật dám giết đồ nhi ta? Thấy vậy, băng linh cao mày nói, vị đạo hữu này, ngươi nói, ngươi đệ tử chết ở bên trong. Lão giả mới vừa mất đồ đệ, tâm trung khí phẫn, nhưng thấy đến lúc đó hắn cũng chỉ được hít sâu một cái nói, không sai, ngay vừa mới rồi, đồ nhi ta sinh mệnh ngọc giản bể nát, cũng không biết là ai ác như vậy đâu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 cung dạ yên cái loại này quyến rũ lanh diễm bất đồng, này nữ tử làm cho người ta càng nhiều hay lại là tiên khí lung lay bắt trước phật trưởng quản tuyết chi lực tiên nữ hạ xuống phòng trần nữ tử vừa ra tới ánh mắt liền rơi vào diệp hiên trong tay dây truyền bên trên trong mắt cũng xuất hiện nhiều chút gợn sóng nàng há mồm đó là lạnh băng băng lời nói ngươi tên gọi là gì đổi thành người khác diệp hiên khẳng định hỏi ngược lại trở về nhưng này nữ tử rõ ràng với tinh thần dây truyền có chút sâu xa van bối diệp hiên xin ra mắt tiền bối vừa nói diệp hiên thậm chí là hành một cái van bối lê nghi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 lấy mẫu thân cái kia tính cách, có lẽ cho đến chết, nàng cũng không tin tưởng, muốn giết mình sẽ là đồng môn sư muội. hắn thở dài, không việc gì, mẫu thân thủ, ta đã gần đến thay nàng báo. nghe vậy, nữ tử thần sắc đảo cũng khá nhiều chút, gật đầu nói, đại thu được báo, vậy là được rồi. nói xong nàng xem mắt diệp hiên, trầm mặc chốc lát, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại, chuyển mà nói rằng, ngươi nếu mang theo tinh thần dây chuyển tới, chắc hẳn cũng biết do nó đại biểu ý nghĩa, đi theo ta đi. sau đó nữ tử theo tay vu lên, phía trước vốn là trong suốt không gian, lại xuất hiện một lỗ hổng.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 Trong này cũng không phải là phổ thông chất lỏng, mà là do ta số lớn tinh huyết thật sự diễn hóa ra chất lỏng, ẩn chứa trong đó phượng hoàng huyết mạch lực lượng, hấp thu trong bọn họ ẩn chứa lực lượng, có thể giúp tăng lên trên diện rộng ngươi thể chất cường độ. Thậm chí nếu có duyên, có lẽ còn có thể đạt được một kia phượng hoàng huyết mạch, đến lúc đó, ngươi thân thể tổ chức, đem sẽ đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ. Mặc dù Diệp Hiên không hoàn toàn nghe hiểu, nhưng lại chú ý tới hai cái danh từ: Phượng hoàng tinh huyết, Phượng hoàng huyết mạch. Hắn kinh ngạc nhìn thanh ngữ, "Tiền bối, ngài ý là, ngài bản thân nắm giữ phượng hoàng huyết mạch?"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 lúc này băng phượng hoàng thanh âm từ từ chuyển tới ngươi ở nơi này hấp thu trong hồ nước này lực lượng đi ta sẽ cho ngươi hộ pháp bảo vệ ngươi hấp thu xong thành diệp hiên lúc này gật đầu đa tạ tiền bối hắn hướng phía trước được băng phượng hoàng lại thi lễ trong lòng vô cùng kinh hỷ có thể để cho băng phượng hoàng hộ pháp có lẽ mình cũng là cực tiên vực trung người thứ nhất ngay sau đó ánh mắt của hắn rốt cục thì rơi vào trong hồ nước chương 97, dung hợp thân thể dị biến nhắc tới cũng kỳ ngay tại nước hồ biên giới vị trí hắn còn chứng kiến một cái màu băng lam hình bầu dục vật thể nhìn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 mà hắn chủ yếu cần muốn thừa nhận, chính là hai người hòa làm một thể thống khổ quá trình. Dần dần, Diệp Hiên ý thức ở này cảm giác sợ hãi trung trở nên mơ hồ, nhưng vẫn nhưng cảm giác thân thể của mình cường độ ở cấp tốc leo lên người, đồng thời tăng cường, còn có sức mạnh. Mà từ Băng Phượng Hoàng thị giáp nhìn, giờ phút này băng lam nước hồ, chính lấy Diệp Hiên làm trung tâm, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng thôn phệ giả chung quanh màu băng lam lực lượng. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Băng Phượng Hoàng cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới này tiểu gia hỏa đã có như thế cường đại băng thuộc tính thể chất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 phát ra tiếng kêu thảm, có thể động làm một sáng không, có đỉnh chỉ ý tứ. Ngươi điên rồi. Thanh nữ vừa dứt lời, chính mình liền bị xông lên Hắc Long rút chúng thân thể. Nàng không nghĩ tới, người này sẽ cùng nàng tới thật, hay lại là lối đánh liều mạng. Này Hắc Long, rất nhiều năm trước các nàng liền là tử địch, nhưng Song phương thực lực xê xích không nhiều, thuộc về ai cũng giết có trên hai. Nhưng mới rồi Hắc Long hành vi, rõ ràng hôm nay muốn với chính mình liều mạng. Thanh nữ cao mày, đứng dậy bay về phía không trung, tránh né Hắc Long không ngừng theo sát công kích. Thẳng đến cuối cùng, thấy được trong mắt đối phương loé lên huyết sắc.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 Thanh ngữ quả quyết làm ra quyết định. Nếu muốn giết ta, vậy thì tới đi. Dứt lời, thanh ngữ hướng xa xa trôi đi, mà Hắc Long quả nhiên là đuổi theo, căn bản không có để ý tới tại chỗ Diệp Hiên. Thế ngoại tiên cảnh, lần nữa khôi phục tiết lặng, chỉ là này điên lặng, ít nhiều có chút giống như là trước bao táp tiết lặng. Hoặc có lẽ là, mưa to đã tới, chỉ là còn không có cuốn đến Diệp Hiên vị trí phương.